Mời các bạn cùng nghe phần 15 của truyện kết hôn đi ông xã. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 1079, không được tôi phải xé rách mặt nó ra. Mở ba nhà họ tô cũng gật đầu, phải đấy, Mimi, đừng đánh nữa chuyện này sao phải khiến em động tay chứ. Chị tin rằng hạ gia sẽ nhanh chóng tra rõ được chân tướng chuyện này. Hai người cùng tách nhạc phu nhân và du phu nhân ra, sau đó kéo bà đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên, nhạc phu nhân lại xông tới, vừa đá vừa đạp du phu nhân. Mimi bình tĩnh, bình tĩnh lại. Nhạc phu nhân cắn răng, không được em, không nhịn được em phải xé xác nó ra. Mimi chú ý tới hình tượng một chút. Em còn cần hình tượng gì nữa, con khốn này không chết em mới bị thức chết đấy. Tổ lão đại và mợ ba tiến lên giúp đỡ căn ngăn, nhưng khi hai người kéo du phu nhân ra, lại không cho bà ta động đậy, ngược lại càng dễ để nhạc phu nhân ra tay hơn. Dù phu nhân khóc lóc gào lên cứu mạng thật sự không phải là tôi làm chuyện này tôi bị oan mà. Tôi thật sự không làm gì hết. Bà ta biết giờ trông bà ta rất nhét nhác bà ta cũng không ngờ chuyện này sẽ bị cha ra nhanh đến vậy. Nhưng bà ta cũng biết chứng cứ trong tay Hạ An Lan cũng không đủ để chứng minh do chính tay bà ta làm, lúc này dù có chết bà ta cũng không thể thừa nhận được. Sự hung hãn của nhạc phu nhân khiến mọi người đều sợ ngây người. Yến Thanh Ti nuốt nước bọt bác nhạc thật uy phong, muốn phất cờ hò hét quá đi mất. Yến Thanh Ti khẽ liếc nhìn hạ An Lan, được lắm, không ngờ ông bác cô còn đang cười kìa. Cô sờ sờ mũi, bác gái, hình tượng bác trong lòng bác trai con đổ vỡ hết rồi bác ạ. Cô thấy nhạc phu nhân đã mệt đến nỗi thở gấp, cô tiến tới, nói, bác gái, nghỉ ngơi một chút. Yến Thanh Ti liếc nhìn du phu nhân, chập đúng là thảm không chịu nổi, không dám nhìn thẳng luôn, thấy ghê. Nhưng mà thấy sảng khoái quá đi. Cô muốn lai like cho nhạc phu nhân một cái quá. Bác gái, bác lại thăng cấp rồi, quá tuyệt. Dù phu nhân không chống đỡ nổi nữa ngồi phiệt xuống đất, mặt chảy máu như bị mèo cào tóc không biết bị rực hết bao nhiêu, bà ta ấm ức nói thật sự không phải con mà. Con sống bao năm ở hạ gia, mọi người đều nhìn con lớn lên, con là người thế nào, mọi người đều biết mà. Sao con có thể làm ra loại chuyện đó được chứ? Hạ lão thái đã mệt lắm rồi, bà nhàn nhạt nói, đúng là cô sống ở hạ gia bao năm nay, nhưng người của hạ gia ngoài ông già này ra tất cả mọi người đều biết cô là hạng người gì. Có làm ra chuyện này hay không, cô rõ tôi cũng rõ. Dù phu nhân phát hoảng, cô con xin cô, xin cô hãy tin con con thật sự không dám làm vậy đâu. Hạ lão thái thở dài, chắc cô vẫn luôn hận tôi, hận tôi khi ấy không đồng ý cho cô lấy an lan, còn hận tôi khi gả cô đi mà không cho cô của hồi môn khi tôi được gả vào nhà họ hạ. Cô nghĩ cô cẩn thận sống tại hạ gia bao năm, cô làm rất nhiều vì gia đình này, cô đối xử tốt với mọi người trong nhà, nhưng chúng tôi lại không đối xử tốt với cô, chúng tôi ai cũng nợ cô có đúng không? Dù phu nhân lắc đầu lia lia, không, con thật sự chưa từng nghĩ vậy. Con biết nếu không có hạ gia giờ con chẳng là gì cả con rất cảm kích cũng rất cảm ơn mọi người từ trước đến giờ con chưa bao giờ nghĩ tới những thứ không thuộc về mình. Nhạc phu nhân cười nhạo ha ha tao thấy mày từ sáng tới tối đều mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình đấy. Kết hôn bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn yêu thầm hạ An Lan mày còn mặt mũi mà nói vậy à. Bà nghiêng đầu nói với Du Khiên có quỷ mới biết bà ta có cắm sừng ông mấy chục năm không. Về nhà, việc đầu tiên phải làm là xem xem con ông có phải là của ông thật không nhé? Trường 1080, con trai ông trông giống ông hàng xóm lắm đấy. du khiên nghe thế mặt liền tái mét, ông ta tức đầy một bụng nhưng lại không biết nên đáp trả thế nào. Lúc này, du khiên căn bản không thể nói sang chuyện khác được, ông ta nói cảm ơn nhạc phu nhân đã quan tâm, nhưng tôi vẫn rất tin tưởng vào phu nhân nhà mình. Nhạc phu nhân cười nhạo, ha ha đáng đời ông từ trêu xuống dưới đều xanh mượt một màu. Tóc tai du phu nhân tán loạn như một kẻ điên, váy của bà ta bị xé rách mặt mũi thì bị cào rách nhìn không ra hồn người. Tình huống này ngày hôm nay là cực kỳ bất lợi đối với bà ta, bà ta thật sự rất hận nhạc phu nhân và càng hận Yến Thanh Ti hơn. Nếu không phải vì hai người phụ nữ này xuất hiện công sức bao nhiêu năm của bà ta sẽ không bị hủy trong chốc lát như vậy. Dù phu nhân không dám chạm vào mặt mình, giờ lòng bà ta cũng đang chảy máu như mặt mình vậy, bà ta cả giận nói, tô ngưng mi, bà đừng có ngậm máu phun người. Bà không ra gì thì tưởng tất cả mọi người đều sẽ giống bà chắc. Đúng là trước đây tôi có thích anh Lan, nhưng khi ấy còn trẻ, không phân biệt rõ được giữa thích và ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn tôi mới hiểu, sự yêu thích của tôi với anh ấy chỉ là sự sùng bái của một cô em gái với một người anh trai. Bà đừng tưởng tôi cũng có suy nghĩ đê hèn giống như bà. Dù phu nhân nhìn chằm chằm nhạc phu nhân rồi nói, tôi không tin, bà ở quá 30 năm thì còn sạch sẽ được đến đâu. Lời giải thích của du phu nhân trước đó cũng thật trơn tru, còn trẻ thì ngưỡng mộ anh trai đẹp trai cao lớn tưởng đó là yêu thích đây là chuyện rất bình thường, nói vậy ai cũng có thể hiểu được. Nhưng lời bà ta nói nhạc phu nhân lại có ý trách cứ. Có điều, nhạc phu nhân đã không còn là nhạc phu nhân của ngày trước nữa rồi, nếu là trước đây chắc chắn bà sẽ tức phát khóc nhưng bây giờ, xì tôi có sạch sẽ hay không bà quản được chắc. Ít nhất con trai tôi với người cha đã chết của nó là máu mù thật, con trai tôi có tiền đồ hơn thằng con chỉ biết tán gái tiêu tiền của bà nhiều. Nhạc phu nhân lại khinh bỉ nói với Du Khiên, về nhìn kỹ lại hàng xóm xem, xem con trai ông giống ông hay giống ông ta nhé, đừng mất công làm chim sẻ bao năm rồi mà không biết. Bà cố tình nói vậy, chọc cho đôi vợ chồng này tức chết chết được cả đôi thì càng tốt. Yến Thanh Ti nhịn không được vỗ tay mấy cái cổ vũ nhạc phu nhân, sức chiến đấu của bà mẹ chồng tương lai của cô giờ đã dũng mãnh đến mức này rồi. Yến Thanh Ti bỗng thấy mừng vô cùng, hoàn toàn không cần cô phải đứng ra tự dưng cô thấy cuộc đời này nhàm chán quá. Yến Thanh Ti vừa cười vừa nói với Hạ An Lan đứng bên cạnh bác mẹ chồng tương lai của con ngầu quá nhỉ. Hạ An Lan cười nhạt ngầu lắm, bác có thấy tự hào không? Hạ An Lan cúi đầu nhìn cô Yến Thanh Thi sờ mũi, khụ khụ là con tự hào, con cảm thấy rất kiêu hãnh và tự hào về bà mẹ chồng tương lai này của mình. Lúc này mặt Du khiến tái mét y như bị trúng độc, không phiền nhạc phu nhân phải bận tâm. Ai mà chẳng có quá khứ, kể cả khi ấy như Sương có thật sự từng thích anh An Lan thì cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao anh ấy cũng là người xuất sắc như vậy, đáng được người người ngưỡng mộ, nhưng như Sương cũng nói rồi cô ấy chỉ sùng bái anh trai mình thôi, tôi tin cô ấy. Du khiên là kẻ lão làng trên thương trường, dù trong lòng ông ta có nghi ngờ đi nữa, ông ta cũng biết vào lúc này vợ chồng ông ta không thể chia rẽ được. Kể cả có phải ly hôn, phân chia tài sản đi nữa cũng là chuyện sau khi đã giải quyết xong chuyện này. Yến Thanh Ti từ từ nói, chật chật giờ lại thành sự ngưỡng mộ của em gái với anh trai cơ đấy. Lời từ miệng Du Phu Nhân liệu có câu nào là thật không? Trường 1981, may mà bác tôi không coi trọng bà. Mấy ngày hôm trước ai đã từng nói với tôi rằng mình đã yêu thầm bác tôi mấy chục năm ý nhỉ? Bảo là chỉ cần bác tôi cười với bà một cái thì bảo bà làm gì bà cũng đồng ý. Ôi chà tình yêu sâu đậm biết bao nhiêu thế mà bây giờ ngoắt một cái bảo thay đổi là thay đổi luôn rồi. Ôi chao ơi cái thứ tình yêu này của bà thật quý hóa quá đấy. Tôi thật không thể không giơ ngón tay cái lên mà khen bác tôi, mắt nhìn người của bác ấy quá chuẩn, không coi trọng bà, nếu không sẽ giống chồng bà bây giờ, đen đùi biết bao. Lần này thì mặt Du Khiên hoàn toàn tái mét, xa sầm Ông ta nói, bây giờ hình như chúng ta đang lạc đề rồi thì phải. Chúng ta đang nói về chuyện như xương hãm hại Yến Thanh Ti, vậy được thôi, các người giao bằng chứng xác thực ra đây, bằng không thì các người đang cố ý hãm hại như xương. Ngự chỉ nói, bây giờ mà lấy chứng cứ ra thì người bị nghi ngờ nhiều nhất vẫn là Du Phu Nhân. Thực ra, cũng chỉ thiếu một cái chứng cứ trực tiếp, về cơ bản mọi thứ đều có thể xác định. Du Khiên cười lạnh kẻ tình nghi ư. Thế chẳng phải là vẫn chưa xác định được đúng không? Trong tình huống vẫn chưa xác định rõ mà các người lại đối xử với cô ấy như vậy có phải là quá đáng quá rồi hay không? Hạ An Lan nói một cách sâu xa ông nghĩ trong cái nhà này ông có tư cách để chất vấn ư. Tôi Du Khiên lúc này thật không biết nên nói gì nữa, đứng trước mặt Hạ An Lan, dường như ông ta chính là một hạt bụi trên mặt đất. Từ rất nhiều năm về trước từ lần đầu tiên Du Khiên gặp Hạ An Lan, thực ra lúc đó ông ta đã không ưa gì Hạ An Lan. Vào thời điểm đó, Hạ An Lan vẫn chưa phải là Tổng thống, nhưng đáng sợ là kể là lúc đó đi chăng nữa, Hạ An Lan vẫn có khả năng khiến ông ta cảm thấy bản thân mình trở nên hèn mọn nhỏ bé. Tiến khách giờ đã muộn rồi, chúng tôi phải nghỉ ngơi. Ngự trì bước đến, xin mời. Vẻ mặt của Du Khiên rất khó coi, nhưng dù ông ta có muốn gây ồn ào thế nào đi nữa thì ở nhà họ Hạ này ông ta cũng chẳng làm gì được. Nếu như bây giờ ông ta mà không đi thì sẽ bị đám cận vệ ném ra ngoài. Du Khiên nhìn về phía Hạ Như Sương, thở dài một tiếng. Bọn họ là vợ chồng mấy chục năm, ông ta cũng có tình cảm thật sự với Hạ Như Sương, nếu như không phải tình huống trước mắt thực đã hết cách, ông ta sẽ không bỏ lại bà ta mà đi. Hạ Như Sương gật đầu với Du Khiên, mọi người cứ về trước đi, em trong sạch trong lòng em không sợ gì hết. Yến Thanh Ti trợn mắt khinh bỉ, Hạ Như Sương đúng là một con mụ cứng đầu cứng cổ, đến lúc này rồi mà vẫn không chịu nói thật. Du Khiên nói với Hạ An Lan, tuy nhà họ Du chúng tôi không so được với nhà họ Hạ, nhưng bây giờ cũng coi như là có chút ảnh hưởng trong xã hội. Phu nhân của nhà chúng tôi bị các người giam giữ như vậy là không thể nào chấp nhận được tôi hy vọng các người có thể sớm cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Hạ An Lan nói, nhà họ Hạ không cần phải cho ông câu trả lời nào cả. Du Khiên cảm thấy như thể mình vừa mới bị người ta vả cho một phát đau bút. Ông ta đang định nói gì đó nhưng thân hình to lớn 1m9 của ngự trì đã đứng trước mặt ông ta, đằng đằng sát khí thực sự khiến cho người ta có chút hoảng sợ. Du khiên vẻ mặt chán chường bị người ta mời ra ngoài, hai người em của ông ta cũng cất bước theo sau, Du dực đi cuối cùng. Yến Thanh Ti muốn nói với ông vài câu, nhưng có Du phu nhân ở đây nên cô chỉ có thể nhìn ông đi mất trong lòng có chút tiếc nuối. Đợi đến khi người nhà họ Du đã đi về hết Yến Thanh Ti mới vẫy tay gọi người hầu đến đưa hạ lão thái đi nghỉ. Hôm nay rằng co mãi cũng muộn rồi. Bà ơi, sắc mặt của bà không được tốt lắm, mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai bà đừng dậy sớm quá nha. hạ lão thái gật đầu, được mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi đi. Dù phu nhân đứng thẳng dậy nói với mọi người, chú cô con trong sạch con không làm gì cả, xin chú và cô hãy tin con. Con mong anh Lan sẽ điều tra rõ ràng chuyện này và trả lại sự trong sạch cho con. Yến Thanh thì cười lạnh, không cần bà nói chuyện này tôi cũng phải làm cho ra ngô ra khoai. Mà không chỉ chuyện này còn rất nhiều chuyện khác nữa tôi cũng phải điều tra cho rõ ràng. Dù phu nhân tôi muốn xem xem rốt cuộc trên người bà đang đội bao nhiêu lớp da đấy. Trường 1082, tôi đã cướp anh Lan của bà đi rồi đấy, thì sao nào? Cho dù là bao nhiêu lớp da, cô đều phải lột cho bằng sạch. Hạ lão ra lắc đầu thở dài một tiếng, đẩy lão Thái thái đi khỏi nơi này, hai người không ai thèm để ý đến du phu nhân. Trước khi mọi việc được điều tra rõ ràng một cách triệt để, dù phu nhân không thể rời khỏi nhà họ Hạ nửa bước, không đưa bà ta vào trại tạm giam đã là rộng lượng với bà ta lắm rồi. Nhạc phu nhân chậm rãi bước qua mặt Hạ như xương, khiêu khích nói, cho dù tôi đây thật sự có không ra gì đi chăng nữa, tôi cũng sắp lấy anh Lan của cô rồi đấy, có bản lĩnh thì đến mà tranh với tôi đi. Hạ như xương ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn ánh mắt đỏ lòng, khiến cho người ta lạnh sống lưng, sờn da gà. Trong lòng nhạc phu nhân khẽ run lên một cái, nhưng ngay sau đó bà lập tức gật đầu, không sai, cái ánh mắt như thế này mới đúng chứ, thế này mới thích hợp với bà, giả vờ giả vịt làm cái gì. Phải biết sống thật với bản thân chứ. Nhạc phu nhân hừ một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không cẩn thận nhìn thấy Hạ An Lan đang đứng ở gần đó, bà liền cảm thấy gáy mình lạnh lạnh. Bà thế mà lại quên mất Hạ An Lan vẫn chưa đi. Nhạc phu nhân mặt mũi đỏ bừng, vuốt vuốt sống mũi, nói với Yến Thanh Ti một câu, có tuổi rồi, không thể thức đêm nhiều, đột nhiên bác cảm thấy mệt quá, bác lên gác nghỉ trước đây. Nói rồi chạy thẳng một mạch lên gác, cái tốc độ này thật chẳng giống với những người có tuổi chút nào. Yến Thanh Ti sờ sờ chóp mũi, ha ha ha bác gái đáng yêu quá bác nhỉ. Nhạc thính phong gật đầu phụ họa, đúng thế tính cách của mẹ con quả thực có chút hoạt bát. Hạ An Lan thản nhiên nói, những người không hay dùng não tính cách đều hoạt bát. Khóe miệng của Yến Thanh Ti cứng đờ, bác nói thế tức là bảo nhạc phu nhân không có não à. Cô rất muốn nói một câu, giờ thì con hiểu tại sao bác vẫn độc thân rồi, bác như thế này bảo sao lại không lấy được vợ. Nhạc Thính Phong lại chẳng hề tức giận chút nào, bởi vì người ta nói đúng mà, mẹ anh ấy à, thật sự là ra khỏi cửa hay để quên não ở nhà lắm. Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong, anh với các bác về trước đi nhé, bây giờ thực sự cũng hơi muộn rồi. Được vậy anh và mọi người về trước đây, em cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Được em biết rồi, Yến Thanh Ti và Hà An Lan tiễn Nhạc Thính Phong và người nhà họ tô ra tận ngoài cửa. Lúc sắp đi, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, ngày mai anh lại đến gặp em nhé. Ừm, Yến Thanh Ti nhìn theo cho đến lúc bọn họ đi hẳn. Vào nhà thôi con, Yến Thanh Ti đi cùng với Hà An Lan. Trời về tối trở nên lạnh lẽo hơn, tuy Yến Thanh Ti chỉ mặc một cái váy rất mỏng, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn, đầu óc căng thẳng cả một buổi tối cuối cũng cũng được thả lỏng. Yến Thanh Ti gọi một tiếng, bác ơi, bác thực sự chưa từng hoài nghi con sao. Nghi ngờ cái gì nào? Nghi ngờ việc con có phải là con gái của tiểu ái thật hay không? Hay là nghi ngờ nhân phẩm của con? Cả hai ạ, hôm nay người phụ nữ kia nói kết quả xét nghiệm ADN trong tay ả ta cho thấy con và bác không có máu mủ thân thuộc gì cả. Hạ An Lan cười nói, bác sẽ ngu xuẩn đến mức đó sao? Yến Thanh Ti cười cười. Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti. cho dù trước kia con đã gây ra những tội lỗi gì, đó không phải lỗi tại con. Lúc chúng ta vừa gặp nhau bác đã nói rồi, sau này có bác ở đây, bác sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa. Yến Thanh Ti ngẩng đầu con cảm ơn bác, đừng có khách sáo với bác như thế, mau đi ngủ đi. Về chuyện của Hạ Như Sương, bác nhất định sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng. Yến Thanh Ti do dự một lát nói, bác con nghĩ hạ như sương nhất định có liên quan đến vụ bắt cóc mẹ con năm đó. Trường 1083 con còn chưa lấy chồng mà, sao nỡ để mình xảy ra chuyện chứ? Có khả năng bà ta cũng có liên quan đến chuyện mẹ con bị hãm hại sau này. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản, bà ta giấu mình rất kín, bà ta đỗ kỵ nhạc phu nhân bởi bà ngoại muốn bác lấy bác ấy, cho nên bà ta mới thông tin đồn nhảm bôi đen danh dự của bác nhạc. Những lời đồn đại trên mạng trước đây đều là do bà ta gây ra cả. Trong mắt Hạ An Lan lóe lên ánh sáng sắc lạnh, bác đã cho người đi tìm hiểu rồi, trước đây bác đã quá coi thường bà ta. Trước đây, Hạ An Lan cũng chỉ cảm thấy Hạ Như Sương là một con người trong ngoài không đồng nhất, với kỳ lại có thủ đoạn, nhưng không ngờ được cô ta mới 10 tuổi mà lại dám xuống tay với tiểu ái, đúng là không thể ngờ được. Có lẽ, nếu như sau này thanh ti không xảy ra chuyện, bọn họ mãi mãi đều không nghĩ đến vụ việc của hơn 40 năm trước lại có liên quan đến Hạ Như Sương. Trẻ con thật đúng là một tấm khiên bảo vệ vững chắc. Nếu như sau cùng mọi chuyện được điều tra rõ ràng, Hạ Như Sương thật sự là hung thủ trực tiếp hại chết tiểu ái ông nhất định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết. Trong phòng, du phu nhân cảm thấy từng cơn lạnh lẽo đổ ập đến cả người bà ta run rẩy không ngừng. Trong phòng tối đen, bà ta cuộn mình lại ngồi thu lưu trong một góc trên người bà ta rất đau đớn, mỗi một vết thương đều bỏng rát đau sót. Trong lòng bà ta như có một ngọn lửa đang thiêu đốt khiến bà ta không thể nào ngủ nổi. Thời gian của bà ta đã hết, bây giờ du phu nhân thật sự rất hối hận, bà tay ra tay quá muộn, trước đây không nên do dự mới phải. Chính vì do dự mà bây giờ bà ta càng ngày càng bị đổng. Chuyện những bức ảnh ngày hôm nay, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này là do bà ta làm, bà ta có phản bác mấy đi chăng nữa cũng chẳng có ai tin. Giờ bà ta phải làm cái gì đó mới được, phải làm cái nhà này loạn lên, càng loạn bà ta mới càng có cơ hội. Nhưng làm thế nào mới có thể khiến cái nhà này loạn lên? Qua một lúc lâu sau, du phu nhân mới thấp giọng cười khẽ tiếng cười âm u vang lên trong căn phòng nghe có vẻ cực kỳ đáng sợ. Ở dưới nhà Yến Thanh Ti và Hạ An Lan vẫn đang đứng ở ngoài vườn, ngự chỉ đứng đằng sau bọn họ bóng dáng cao lớn như hòa làm một với đêm tối. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nói, bác chuyện năm đó cũng đã hơn 40 năm rồi có muốn điều tra cũng không dễ dàng như thế. Bác sai người đi điều tra lâu như vậy mà cũng không có tiến triển gì đáng kể cả chuyện này chúng ta không thể cứ tiếp tục bị động như vậy được. Hạ An Lan nói, vậy con muốn làm thế nào? Con hy vọng bác có thể tin tưởng con, nghe con sắp xếp. Hạ An Lan nhìn vào đôi mắt của Yến Thanh Ti, con bé kiên định đến vậy cơ à. Sau cùng ông mới nói, được vậy chuyện này bác để con sắp xếp. Nhưng con không được để bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Bác cứ yên tâm đi ạ, con vẫn còn chưa kết hôn mà. Hạ An Lan cười cười, mau về đi ngủ đi. Vâng, bác cũng sớm nghỉ ngơi nha. Chúc bác ngủ ngon. Sau khi Yến Thanh Ti đi rồi, Hạ An Lan mới nói, Ngự trì trong khoảng thời gian này cậu hãy đi theo Thanh Ti đi. Ngự trì vâng. Nhạc Thính Phong không về khách sạn cùng với các bác nhà mình mà đến giữa đường anh lại rẽ sang đường khác đến một nơi để gặp một người. Gặp được Du Dực Nhạc Thính Phong liền hỏi ngay, cái thứ đó đâu? Du Dực đang pha trà, động tác chậm rãi đâu vào đó? Ông tự rót cho mình một chén ra, bừng lên phẩm hương trà, nói, xử lý xong xuôi cả rồi. Sao ông không đợi tôi một lát chứ? Nhạc Thính Phong ngồi phịch xuống ghế, đối diện với Du Dực. Cái thứ đó mà anh nhắc tới chính là gã đàn ông vừa nãy uy hiếp Yến Thanh Ti. Nhạc thính phong không coi hắn ta là người anh vội chạy đến tìm Du Dực chính là vì muốn đích thân xử lý hắn ta. Du Dực nhấp một ngụm cao mày, ông có cảm giác mùi vị của trà lần này có gì đó không đúng, đợi cậu đến thì đã sớm xảy ra chuyện rồi. Trường 1084, trực tiếp giết chết cái tên đê tiện ấy là xong. Lúc ấy, thời gian để ông xử lý gã đó thực sự là rất ngắn, ông cần phải hành động mau chóng, nếu không sẽ bị phát hiện ra. Nhạc thính phong hỏi ông, sao sau lúc đó ông lại đến cùng với Du Khiên? Ông đến dung thành trước mà ông ta sẽ không nghi ngờ gì ông chứ? Du dực lắc đầu, không đâu, ông ta cho rằng tôi từ nơi khác vội đuổi đến đây. Nhạc thính phong thấy Du dực uống một mình, liền dứt khoát tự rót cho mình một chén, lần này chỉ có một tội danh có lẽ rất khó để Du phu nhân để lộ bộ mặt thật của mình. Nhất định phải bóc bằng sạch tất cả mặt nạ của bà ta ra. Chuyện của mẹ vợ tôi, hiện tại ông đã điều tra đến đâu rồi. Đôi mắt hoa đào của Du Dực dường như đang kết thành băng, bàn tay cầm chén trà của ông từ từ siết lại thật chặt. Nhà thính phong ngồi đó cũng cảm giác được khí tức bạo ngược phát ra từ Du Dực. Qua một lúc lâu, Du Dực mới bình tĩnh lại được đôi chút cái này còn phải xem lúc nào cậu nắm được nhà họ Diệp trong tay. Tất cả mọi nhược điểm của Hạ Như Sương đều nằm trong tay của Diệp Kiến Công, bây giờ vẫn chưa biết rõ quan hệ của bọn họ là gì, nhưng Diệp Kiến Công đối với bà ta hình như vẫn chưa hết hy vọng. Dù giựt điều tra lâu như vậy đương nhiên là không phải hoàn toàn không có manh mối gì, nhưng tất cả những manh mối trong quá khứ đều đã quá lâu, hơn nữa Du Phu Nhân lại cực kỳ rào hoạt mấy chục năm nay bà ta chắc chắn đã xóa sạch vết tích. Những manh mối mà Du giựt tra được đều nhanh chóng đứt đoạn. Sau cùng, Du Dực Cha ra được Du Phu Nhân và Diệp Kiến Công có quan hệ với nhau, hơn nữa lại duy trì mối quan hệ đó mấy chục năm trời. Trước khi Du Phu Nhân được gả vào nhà họ Du bà ta đã có quan hệ với Diệp Kiến Công, nhưng bề ngoài thì có vẻ như bọn họ chẳng có liên quan gì đến nhau hết. Nhạc Thính Phong gật đầu, dạo này tôi vẫn luôn ở Dung Thành, Diệp Thiều Quang và Hạ Lan Phương Nhiên chắc cũng đang cần viện trợ. Đợi mọi chuyện bên này tạm lắng, tôi sẽ quay về bên đó một chuyến để giúp đỡ tuy rằng diệp thiều quang là người rất âm hiểm nhưng diệp gia ở lạc thành cũng coi như bám rễ khá sâu chỉ một mình anh ta mà đấu với bọn họ vẫn có chút khó khăn tuy rằng anh đã dặn giang lai like phải hết sức phối hợp với bọn họ trong bất cứ chuyện gì nhưng trung quy cũng vẫn không bằng đích thân anh có mặt ở đó dù dực đặt chén trà xuống nói cậu không thể về được cậu nhất định phải ở bên cạnh trông chừng thanh ti Người phụ nữ hạ như xương đó biết mình đã bị dồn vào đường cùng, nếu lại làm ra chuyện gì nữa thì sớm muộn bà ta cũng bị vạch trần, đến lúc đó bà ta chỉ có một con đường chết mà thôi, bà ta nhất định sẽ đánh cược một lần trước khi mất tất cả. Tuy lúc này Thanh Ti đang chiếm thế Thượng Phong, nhưng đây cũng là lúc con bé nguy hiểm nhất. Nhạc Thính Phong nói, nếu là tôi không cha nữa mà giết phát con tiện nhân đó đi thế là xong. Không được muốn bà ta chết thì rất đơn giản, nhưng hy vọng lớn nhất của Thanh Ti đó chính là làm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ con bé năm đó, đây cũng là mục tiêu của tôi, tôi nhất định phải tra thật rõ ràng. Muốn giết chết hạ như xương rất đơn giản, nhưng chân tướng sự việc năm đó thì làm thế nào? Sự thật mà Thanh Ti theo đuổi bao nhiêu năm như thế, mục tiêu duy nhất hiện tại của ông, ông nhất định phải tra thật rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Nhạc thính phong thở dài một tiếng, tôi biết tôi chỉ nói thế mà thôi, con đàn bà đó quả thật mặt dày vô liêm sỉ, bà ta căn bản là không muốn thừa nhận. Dù dực lạnh nhạt nói kiểu gì cũng sẽ có cách khiến bà ta phải thừa nhận mà thôi. Tôi cảm thấy bà ta rất kỳ lạ, hơn 40 năm trước khi mẹ vợ tôi xảy ra chuyện, bà ta chỉ mới có bao nhiêu, có 10 tuổi chứ mấy. Mới có bằng ấy tuổi, sao có thể ác độc như thế được, có thể sắp xếp được một kế hoạch giết người hoàn mỹ đến như thế. Sau lưng bà ta còn có ai? Dù dực nhắm mắt lại nói, hạ như xương tre giấu rất nhiều bí mật có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng biết thôi. Trường 1085 có thể kết hôn với tôi, bà vui đến thế sao? Cậu về đi trong khoảng thời gian này tốt nhất nên ở cùng Thanh Ti. Ôi cái ông bác cổ hù của Thanh Ti đó nhạc thính phong thở dài ngao ngán. Anh đã phải ngủ một mình lâu lắm rồi, hằng ngày đều nhìn cái phòng trống, đêm nào cũng nhớ đến những ngày tháng có giường để bò. Nhạc thính phong uống cạn ly trà, đứng dậy nói tôi đi đây, ông tự bảo trọng nhé. Du Dực gật đầu, không nói gì. Nhạc thính phong đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình du Dực. Ông nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, khẽ khẽ nói, đợi tất cả mọi thứ xong xuôi, mọi chuyện đã rõ ràng, anh sẽ đi tìm em. Ông hy vọng cái bí mật mà hạ như sương che giấu kỹ nhất sẽ không khiến ông thất vọng. Trời vừa sáng, Yến Thanh Ti liền tỉnh dậy, cả một đêm cô cứ chập trờn, ngủ không ngon. Có lẽ là tối hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cả đêm cô đều nằm mơ, trong giấc mơ xuất hiện rất nhiều người, giờ đầu cô đang đau như búa bổ. Yến Thanh Ti ngồi dậy nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, mới 6 giờ hơn một chút. Cô lấy điện thoại ra lướt Weibo cũng khá lâu rồi cô không vào Weibo, trên đó có rất nhiều người đang thúc giục cô. Tối hôm qua, khi nhà họ hạ ẩm ý nhất cũng chính là lúc tiêu phòng điện đến đoạn cao trào Chiêu Quý Phi chết. Trên mạng có rất nhiều fan của Chiêu Quý Phi chạy đến Weibo của cô khóc lóc ăn vạ kêu gào Quý Phi đừng đi. Yến Thanh Ti bước đến bên cạnh cửa sổ, rút điện thoại chụp một bức ảnh mặt trời mọc đỏ rực up lên Weibo kèm theo một câu tuy bản cung đã chết nhưng vẫn có thể độc chiếm ân sủng. Nhưng đến lúc up lên cô lại xóa cái caption đó đi chỉ để lại mỗi bức ảnh. Opway bua xong, cô nghe thấy đằng sau có động tĩnh Yến Thanh Ti quay lại thì thấy nhạc phu nhân đang dụi mắt ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ như một đứa trẻ. Yến Thanh Ti thật sự rất hâm mộ nhạc phu nhân, có thể sống một cuộc sống như vậy thực sự là một việc rất hạnh phúc. Bác gái, bác bị con đánh thức à? Không phải, ôi ở đây bác ngủ không được ngon, vừa nãy bác mơ thấy. Mơ thấy cái gì à? Nhạc phu nhân mặt đỏ rực lắc đầu nói, không không có gì đâu. Nhạc phu nhân xoa xoa mặt, vừa nãy bà mơ thấy mình kết hôn với Hạ An Lan quả thực khiến bà sợ hết hồn. Trong mơ, bà mặc áo cưới, nhìn chú rể ngược sáng bước đến, bà rất hiếu kỳ, nhưng đợi đến lúc lại gần mới phát hiện ra người đó ấy lại là là Hạ An Lan. Cái này vẫn không tính, quan trọng là trong mơ dáng vẻ của bọn họ như chỉ vừa mới 20 tuổi, dường như trong chớp mắt quay ngược trở về 20 năm trước. Bà sợ đến mức bật dậy ngay lập tức vuốt vuốt ngực mình thế nhưng nhạc phu nhân lại cảm thấy dường như mình vừa mới bỏ lỡ một điều gì đó. Nhạc phu nhân lắc lắc đầu nhất định là bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn nên mới ngủ không được ngon như thế. Hai người rửa mặt rồi xuống ăn sáng, dưới nhà tất cả mọi người đều đã có mặt chỉ trừ du phu nhân. Nhạc phu nhân ăn rất nhiều, hạ lão thay cười nói, mimi chắc là đói lắm hả, ăn nhiều vào nhé. Không phải là đói ạ, con ăn nhiều hơn một chút để tí nữa còn có sức mà đánh bà ta. Vừa mới dứt lời thì bà cảm thấy hối hận ngay lập tức ngẩng đầu nhìn nhìn Yến Thanh Ti, có phải là bác lại nói sai rồi không con? Yến Thanh Ti nhịn không được cười nói, bác gái, bác cứ ăn nhiều nhiều một chút tí nữa chúng ta cùng đi hoạt động gân cốt. Nhạc phu nhân nghiêm túc gật đầu, được, hạ lão thái cười tê giói, bà nhìn hạ an lan rồi lại nhìn nhạc phu nhân càng lúc càng cảm thấy hài lòng. Bà nói An Lan, hay là con đưa Mimi đi đăng ký kết hôn trước đi. Khụ khụ nhạc phu nhân liền ho sù sụ ngay lập tức, không tốt ra được câu nào. Hạ An Lan nhìn bà một cái, thản nhiên nói, kết hôn với tôi, bà vui đến thế cơ à. Trường 1086, lão đại đã nói, không cho phép bà rời khỏi đây dù chỉ nửa bước. Lúc đó nhạc phu nhân quả thật muốn đâm đầu chết luôn cho rồi, vui cái con khỉ, bà đang rất kinh hoàng thì có. Đăng ký cái gì mà đăng ký con trai bà còn chưa đi đăng ký với Thanh Ti nữa là... Nhạc phu nhân vỗ vỗ ngực mình nói, đâu có khụ khụ con mắt nào của ông nhìn thấy tôi vui. Nhạc phu nhân vẫn chưa nói xong, sắc mặt của hạ lão thay đột nhiên thay đổi, đôi đũa trong tay rơi lại cạch xuống dưới đất cả người đổ sụp xuống, cổ bà nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm lại, ngã xuống. Tất cả mọi người ngồi đó đều kinh hãi, Yến Thanh Ti hoảng hốt hét lên, bà ơi! Cô đứng bật dậy lao đến chỗ của hạ Lão Thái, vội đỡ bà dậy, liên tục gọi bà, bà ngoại, bà làm sao vậy? Bà ơi, hạ Lão ra sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Trong những người có mặt ở đây, ông chính là người sợ hãi nhất, muốn gọi tên của hạ Lão Thái ra mà không thể thốt thành lời. Nhạc phu nhân cũng chẳng tốt hơn Yến Thanh Ti là mấy, gì bội uyển, gì ơi gì làm sao vậy? Hạ An Lan siết chặt nắm đấm, ngay tức khắc nói với Ngự trì, lập tức đưa lão phu nhân đến bệnh viện, bảo bên bệnh viện chuẩn bị đi. Vâng, Hạ An Lan bế thúc hạ lão thái lên, nhanh chóng lên xe. Yến Thanh Ti, nhạc phu nhân, hạ lão ra tất cả mọi người đều không kịp thay giày, vội vã chạy theo sau. Dù phu nhân đứng trước cửa sổ, vén rèm cửa lên nhìn theo chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hạ gia, bà ta nheo mắt lại, khóe mắt cong lên đầy âm hiểm. Đợi đến khi tất cả mọi người đã đi rồi, bà ta mở cửa muốn xuống nhà. Không ngờ có hai cận vệ đang đứng canh trước cửa phòng giơ tay ra cản bà ta lại. Dù phu nhân cao mày, tôi muốn xuống nhà ăn sáng. Bà ta đã từng gặp hai người này, họ đều là thuộc hạ của ngự trì, thân thủ thuộc hàng đầu cực kỳ lợi hại. Ngự trì điều bọn họ đến đây là muốn trông chừng bà ta, không để bà ta thoát ra ngoài. Cận vệ đứng ngoài cửa nói, sẽ có người nhanh chóng mang bữa sáng lên, mời bà về phòng. Dù phu nhân cuốn chặt chiếc áo khoác vào người tôi chỉ xuống lầu ăn sáng mà thôi tôi sẽ không chạy đi đâu hết. Đây là nhà tôi tôi còn có thể chạy đi đâu được nữa. Mời bà về cho. Dù phu nhân nghiến răng tuy rằng hiểm nghi của tôi vẫn chưa được làm rõ nhưng bây giờ ít nhất tôi vẫn còn là người của nhà họ hạ các người dựa vào cái gì mà dám đối xử với tôi như vậy. Mời bà quay về chúng tôi chỉ phục tùng mệnh lệnh. Các người đợi đó cho tôi. Mời bà về cho. Hai người ngoài cửa dường như chỉ biết nói đúng bốn chữ này, cho dù du phu nhân có nói cái gì, bọn họ cũng chẳng chấp mắt lấy một cái, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của ngự trì, trông chặt hạ như xương, tuyệt đối không thể để bà ta rời khỏi căn phòng này dù chỉ là nửa bước. Sau khi nhạc thính phong nhận được điện thoại của Yến Thanh Ti thì vội vàng đến bệnh viện còn không kịp ăn sáng. Lúc anh chạy đến nơi, hạ lão thái đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi. Yến Thanh Ti, nhạc phu nhân, hạ an lan, hạ lão gia đều đứng ngoài cửa đợi Anh ôm lấy bà vai của Yến Thanh Ti, bà ngoại thế nào rồi? Yến Thanh Ti lắc đầu, không biết nữa. Khí sắc của cô rất tệ, bàn tay lạnh lẽo, nhạc thính phong nắm lấy tay cô đặt vào trong túi áo mình yên tâm đi, không sao đâu, bà ngoại nhất định sẽ không có việc gì đâu. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu, đèn vẫn đang sáng, không biết tình hình bên trong như thế nào rồi. Khoảng một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt cửa được mở ra, bác sĩ, y tá đều lục tục đi ra. Yến Thanh Ti và mọi người lập tức chạy đến, bác sĩ, bà ngoại tôi thế nào rồi? Bác sĩ nói, lão Thái thái đã không có việc gì nữa rồi, trước mắt thì không có gì nguy hiểm, nhưng phải quan sát thêm một thời gian nữa, làm xét nghiệm kỹ càng. Chúng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao đột nhiên lão Thái thái lại hôn mê. Lần trước khi làm các xét nghiệm, sức khỏe của bà vẫn hết sức bình thường, lần này đột nhiên ngất xỉu tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, trước mắt đoán rằng có lẽ là do quá mệt mỏi. Trường 1087, em mời anh kết hôn với em. Tùy hạ lão thái đã về nhà nhưng không ai trong nhà dám lơ là với sức khỏe của bà, về vấn đề ăn uống đều cực kỳ thận trọng, các chuyên gia của bệnh viện đều một tuần đến hai lần để kiểm tra sức khỏe cho bà. Yến Thanh Ti vừa nghe thấy là vì quá mệt mỏi, trong lòng cô chỉ còn lại sự tự trách. Trước khi xuất viện, bác sĩ đã dặn dò là không được để hạ lão thái phiền lòng, không được để bà phải nghĩ nhiều. Nhưng tối hôm qua cô vẫn... Yến Thanh Ti cắn môi nói, "Con xin lỗi tối hôm qua vì con nên." Hạ lão gia đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, "Tất cả là tại con. Nếu không phải là tại con bội uyển làm sao có thể lại ngất đi nữa đây? Kể từ khi con về cái nhà này chưa một lúc nào được yên ổn." Cơn giận bất ngờ của Hạ lão gia khiến cho Yến Thanh Ti chết sững ra ở đó. Sắc mặt của Hạ An Lan sầm xuống ngay tức thì, "Ba, ba mắng Thanh Ti cái gì vậy? Chuyện này thì có liên quan gì đến con bé? Nếu như không có Thanh Ti, Mẹ con chưa chắc đã kiên trì được đến tận bây giờ. Con biết ba đang rất lo, nhưng mọi người ở đây ai cũng đều lo lắng cho mẹ. Còn về chuyện ba nói rằng kể từ khi Thanh Thi quay về thì nhà không khi nào được yên ổn, chuyện này sao có thể trách nó đây? Căn nguyên của tất cả mọi chuyện đều là từ hạ như xương mà ra. Đúng thế, kể từ khi tiểu ái chết đi, nhà chúng ta mấy chục năm nay đã từng được sống yên ổn ngày nào chưa? Mẹ và ba đã từng cười được lần nào chưa? Yến Thanh Ti nhìn thấy người hạ lão ra run lên, lão đảo sự giận dữ trên gương mặt cũng trở nên bi thương, cô vội nói, bác thôi đừng nói nữa. Cô nghĩ cô hiểu tâm tư của ông, tình cảm của ông và bà ngoại đã kéo dài mấy chục năm rồi. Trong lòng ông, con gái cũng tốt, ai cũng tốt nhưng không ai có thể sánh bằng được người bạn già của mình. Bọn họ đã không thể sống thiếu nhau nữa rồi, đã trở thành tất cả của nhau, cái cảm giác khủng bố hoảng loạn khi tất cả mọi thứ của mình có thể biến mất bất kỳ lúc nào, những người khác căn bản là không thể hiểu được. Chuyện tối hôm qua là do con không suy nghĩ chu đáo, con nên khuyên bà ngoại đi nghỉ sớm mới đúng. Để bà ngoại phải nhọc lòng vì con, đây là lỗi của con, con không nên làm như vậy. Cho dù có xử lý hạ như xương cũng không nên làm trước mặt hạ lão thái, không nên để bà lo lắng mới phải hạ lão gia cũng bình tĩnh lại, ông lầm bầm nói, không trách con được là do ông quá nóng ruột thôi Thanh Ti, con đi trò chuyện với bà con một chút đi. Yến Thanh Ti gật đầu, ông cũng đừng lo lắng quá, bà ngoại không nỡ rời đi đâu, bà vẫn còn nguyện vọng chưa hoàn thành mà. Lão thái thái được chuyển về phòng bệnh quan sát, nhạc thính phong siết chặt tay cô hỏi tuổi thân à. Yến Thanh Ti lắc đầu, không đâu, cảm giác tuổi thân, cái thứ này dường như không hợp với cô. Yến Thanh Ti ngồi trước giường bệnh nhìn lão Thay Thay ốm yếu trong lòng cô lại đau xót. Cô nói: Bà ngoại, bà thương con như vậy, bà đâu nỡ nhìn con bị bắt nạt đúng không? Bà còn phải báo thù cho mẹ con nữa, mà bà còn chưa nhìn thấy con kết hôn, không phải bà đã nói là chỉ cần được nhìn thấy con kết hôn, sinh con thì bà mới không cảm thấy nuối tiếc mà? Yến Thanh Ti đột nhiên nghĩ ra một chuyện, ngẩng đầu hỏi Nhạc Thính Phong: Chiều nay anh có rỗi không? Có, đi với em đến một nơi. Được. Yến Thanh Ti nắm chặt lấy tay Hạ Lão thay nói, bà ngoại con sẽ không để bà phải nuối tiếc đâu. Buổi chiều cô nói với Hạ An Lan một tiếng rồi cùng Nhạc Thính Phong rời khỏi bệnh viện. Lần này Yến Thanh Ti không để Nhạc Thính Phong lái xe cô bảo anh ngồi lên ghế phụ. Đến nơi rồi, Nhạc Thính Phong vừa nhìn thấy, hai con mắt tí nữa thì rớt ra ngoài, em em muốn làm gì thế? Yến Thanh Ti xuống xe, Nhạc Thính Phong cuối cũng hiểu cái gì gọi là tim như muốn nhảy ra khỏi học chúng ta thế này là muốn. Yến Thanh Ti vươn tay về phía anh, mời anh kết hôn với em. Chương 1088, kết hôn rẻ lắm, em mời anh. Hôm nay trời cũng chẳng đẹp cho lắm, hơi âm u, dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa nhỏ. Yến Thanh Ti đứng ngoài cửa cục dân chính cứ như thể đang đứng trước cửa một quán ăn, mời anh đi ăn một bữa đơn giản ấy, hơn nữa còn không phải là đại tiệc chỉ là một bữa cơm ở một quán ăn bình dân ven đường. Nhưng mấu chốt là đây là mong ước của anh bấy lâu nay mà, đây không phải là đi ăn cơm, mà là đi đăng ký kết hôn, là kết hôn đó. Đúng là chuyện tốt bất thình lình từ trên trời rơi xuống có hơi nhanh quá không nhỉ? Không, không, không phải là nhanh, trọng điểm không phải là chuyện này. Nhạc thính phong cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại một chút đã, trọng điểm là câu này, tại sao có thể để một người phụ nữ như cô nói ra? Đây là đi đăng ký kết hôn mà thời khắc này quan trọng thế cơ mà. Cả đời này, chỉ có chuyện này là lớn nhất mà thôi, thế mà lại bị cô cướp mất, thế này là không đúng. Nhầm kịch bản rồi, Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong vẫn cứ trù trừ, nói anh không đồng ý. Nhạc Thính Phong lắc đầu lia lia, không phải, không phải, đương nhiên là không phải rồi. Đăng ký kết hôn, đây là ước mơ tha thiết của anh, làm sao mà anh lại không đồng ý cơ chứ. Nhưng anh cảm thấy cứ sao sao ấy, thế này thì quá qua loa đại khái rồi. Không tính ngày lành, không chọn giờ lành, ập ngay đến lúc anh chẳng có tí chuẩn bị nào. Anh không mặc vest, đầu tóc cũng chẳng đâu vào đâu, nhỡ đâu ảnh trên giấy đăng ký kết hôn không đẹp thì làm thế nào. Càng nghĩ nhạc thính phong lại càng cảm thấy những thứ cần chuẩn bị rất nhiều. Lúc này, trước cửa cục dân chính không có ai, đợi đến lúc đông lên có lẽ sẽ bị người ta vây xem như động vật quý hiếm mất. Yến Thanh Ti nói, nếu đã đồng ý, vậy thì vào với em thôi. Nhạc Thính Phong vội vã kéo Yến Thanh Ti lại, Thanh Ti, Thanh Ti, hôm nay đột một quá, không bằng để hôm khác chúng ta thay quần áo tử tế, làm lại đầu tóc chỉnh trang cho đẹp rồi hẳn đến được không? Yến Thanh Ti bước đến, nâng cầm anh lên ngắm trái ngắm phải, không cần chỉnh trang anh cũng đủ đẹp trai rồi. Ngay lập tức Nhạc Thính Phong liền cười đần ra quả nhiên trong lòng Thanh Ti anh vẫn là người đẹp trai nhất. Không đúng, không đúng, không thể vì thế mà kiêu ngạo được quan trọng là bây giờ phải đi đăng ký kết hôn. Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong đi thì anh lại nói, Thanh Ti, không đúng câu vừa nãy em nói không đúng. Nhạc Thính Phong lắc đầu, không phải câu đó, là câu em nói mời anh đi kết hôn đó. Câu này tốt xấu gì cũng phải để anh nói chứ. Yến Thanh Ti nhíu mày nghĩ một lát rồi nói, vậy anh đi đăng ký kết hôn với em đi. Khóe miệng Nhạc Thính Phong co giật hai cách, không phải là như thế, câu này em không thể nói như thế. Yến Thanh Ti xoa cằm không thể nói thế này cũng không thể nói thế kia vậy. Cô ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong trịnh trọng nói, nhạc thính phong, kết hôn rẻ lắm, em mời anh. Nhạc thính phong ngã ngửa, anh phục rồi, anh phục cô sát đất rồi, nữ vương đại nhân, ngài cầm lấy đầu gối của anh đi đi, anh không còn gì để nói nữa rồi. Yến Thanh ti nhìn biểu cảm cực kỳ phong phú trên gương mặt của nhạc thính phong, vẫn không đúng à. Nhạc thính phong lắc đầu, đúng, rất đúng quá đúng rồi. Vậy đi thôi, chúng ta vào trong đi. Cô nói rồi lấy một cái khẩu trang trong túi ra đeo lên. Nhạc thính phong, nhưng anh đã lấy sổ hộ khẩu đâu? Yến Thanh Ti, không sao, ngự Chỉ đã đến rồi, anh ta đã đem đến rồi đây này. Nhạc thính phong hóa đá trong gió. Nương nương, ngài chuẩn bị đầy đủ như vậy, anh còn nói gì được nữa đây? Xem ra ở trước mặt Yến Thanh Ti, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi, những việc khác đành thôi vậy. Trường 1089, tiền thuê phòng khách sạn cũng là em trả cái này còn khách sáo với em làm gì? Hôm nay cục dân chính cũng khá đông, kết hôn có, ly hôn có, còn có những đôi trước khi đi đăng ký hối hận rồi cãi nhau, muôn màu muôn vẻ. Có lẽ những người đến đây, mỗi người đều đến để giải quyết chuyện lớn trong đời mình cho nên không có ai quá quan tâm đến Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Nhưng có một người phụ nữ nhìn thấy Nhạc Thính Phong phấn khích đến nỗi bật thốt lên câu đẹp trai thế. Yến Thanh Ti vẫn luôn cúi đầu, ngự trì nhìn thấy hai người đến liền đưa cho hai người sổ hộ khẩu và chứng minh thư, tiểu thư, đây là giấy tờ của ngài và nhạc tiên sinh, mời hai người đi theo tôi. Ngự trì đã sắp xếp mọi việc từ trước, Yến Thanh Ti dù gì cũng là một ngôi sao, nếu xếp hàng đợi đến lượt thì sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện ra, đến lúc đó chuyện này lộ ra ngoài sẽ lại trở thành đề tài nóng hổi cho mà xem. Ngự trì bảo với bên cục dân chính để riêng ra một lối ra vào. Lúc điền vào bản thông tin, trong lòng nhạc thính phong vẫn còn có chút rối rắm cứ thế mà đăng ký kết hôn, tiện tay ký một cái là hoàn thành đại sự của cả đời rồi à. Sao chẳng giống với tưởng tượng của anh một tí nào, anh còn đang nghĩ là phải chuẩn bị qua cấp đầy đủ, chọn ngày lành tháng tốt, đưa người con gái mình yêu đến cục dân chính thực hiện nghi thức cực kỳ trang nghiêm này. Nhưng mà những thứ anh nghĩ giờ đều là mây bay, anh vuốt vuốt tóc sáng nay ra ngoài vội quá, cũng chẳng để ý đến đầu tóc hy vọng nó không rối bù Bà chị ngồi làm thủ tục ở trong cục dân chính thấy nhạc thính phong vẫn cứ dối dám mãi, còn gãi đầu gãi tay, hình như có vẻ không tình nguyện, liền hỏi thẳng, này chàng trai, hai người kết hôn là phải tự nguyện, cậu có chắc là cậu tự nguyện không đấy? Nhạc thính phong ngẩn ra yến thanh thi nghiêng đầu chị ấy hỏi anh kia trả lời đi. Giọng nói của cô có hơi u ám, nhạc thính phong run lên một cái, vội vã nói tự nguyện, tự nguyện, tuyệt đối tự nguyện, chúng tôi đã sớm muốn kết hôn rồi. Bà chị ấy nhìn Yến Thanh Ti, rồi lại liếc sang Nhạc Thính Phong, cứ cảm thấy anh như bị người khác ép buộc thật không? Nhạc Thính Phong gật đầu lia lia, đương nhiên rồi, hai chúng tôi tối hôm qua vừa mới tổ chức tiệc đính hôn, hôm nay đi đăng ký, mấy hôm nữa sẽ mời cổ. Hai người điền xong, bà chị ấy lại nói, cậu thanh niên à, kết hôn là chuyện cả đời chứ đâu phải là chuyện qua loa đại khái, hai người nhất định phải thận trọng. Yến Thanh Ti cảm ơn, chúng tôi rất thận trọng. Nhạc Thính Phong vội vã nói theo, "Đúng, cực kỳ thận trọng, chị làm thủ tục hộ chúng tôi nhanh lên với." Bà chị ấy lắc đầu, sao mà nhìn kiểu gì cũng thấy giống bị ép thế. Trước khi chụp ảnh, Nhạc Thính Phong còn tranh thủ thời gian đặc biệt chạy vào toilet một chuyến, dùng tay cào cào mái tóc, chỉnh trang lại quần áo, nhìn người trong gương anh vuốt vuốt cằm, tuy rằng có hơi gấp nhưng vẫn đẹp trai lắm. Yến Thanh Ti hôm nay để mặt mộc buộc tóc đuôi ngựa cả gương mặt để lộ ra ngoài, sạch sẽ trong trẻo xinh đẹp lại pha lẫn với sự thanh thuần trước đây chưa từng thấy. Hai người đứng trước ống kính máy ảnh thở chụp ảnh bảo hai người cười lên. Hai mái đầu kề sát nhau, khóe môi Yến Thanh Ti cong cong thành một nụ cười mỉm. nhạc thính phong cười ngố ngố tách một cái khoảnh khắc này đã được ghi lại. Chứng nhận kết hôn làm rất nhanh, không lâu sau đó là đã có rồi. Phải nộp 9 tệ, Nhạc Thính Phong còn chưa kịp rút tiền ra đã bị Yến Thanh Ti cản lại, đã nói rồi mà em mời anh kết hôn, anh đừng có tranh với em. Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật, sao em lại thế này cơ chứ? Yến Thanh Ti lườm anh một cái, móc một tờ 10 tệ ra đưa cho bà chị làm thủ tục nói, tiền phòng khách sạn cũng là em trả, anh còn khách khí với em cái này làm gì? Chị làm thủ tục cầm tiền mà tay run lên, suýt nữa thì làm rơi, chị ta lặng lẽ liếc Nhạc Thính Phong một cái, ánh mắt rất phức tạp. Trường 1090, sau này anh là người đã có vợ rồi. Ánh mắt đó chỉ kém chút nó huyệt tuệt ra là, đàn ông con trai sức dài vai rộng thế mà lại ăn bám vợ à. Nhạc thính phong đã hoàn toàn không biết mình còn có thể nói gì nữa rồi, đúng là oan quá mà. Anh miến răng nói, không được tiền đăng ký kết hôn phải để anh trả. Bà chị đó không nói gì, lặng lẽ trả lại đồng xu một tệ cho Yến Thanh Ti. Cảm ơn. Yến Thanh Ti nhét đồng xu một tệ vào tay anh cầm giấy đăng ký kết hôn của hai người, đứng dậy đi ra ngoài. Nhạc Thính Phong đuổi theo Yến Thanh Ti, đi đăng ký kết hôn, tốt xấu gì em cũng phải để anh làm cái gì đó chứ. Yến Thanh Ti cười nói, anh làm rồi đấy thôi, anh làm gì nào. Cả quá trình, Nhạc Thính Phong đều cảm thấy mình như cô dâu mới ấy, cuối cùng ngay đến cả 9 tệ tiền thủ tục cũng để cho vợ trả anh bị người ta coi thành ăn bám này, thật muốn đâm đầu đi chết mà. Không được, không được, vừa mới kết hôn, vừa mới có vợ, không thể chết được. Yến Thanh Ti ngừng lại, vỗ nhẹ lên mặt nhạc thính phong cười nói, trụ ảnh, không có anh em có muốn đi đăng ký cũng không thành. Nhạc thính phong rên lên một tiếng, tại sao nghe câu này hình như đang nói anh đến chỉ để góp mặt cho đủ thôi nhỉ. Đi ra ngoài, ngồi vào trong xe cầm quyển sổ màu đỏ tay của nhạc thính phong có chút run run. Cả quá trình anh đều chẳng có chút cảm giác chân thực nào, bây giờ cuối cùng cũng có rồi, cái quyền sổ đo đỏ này dường như mang theo cả độ ấm. Nhạc Thính Phong cảm thấy tay mình nóng hôi hổi, nhưng thế nào anh cũng không muốn bỏ xuống. Nhìn mình trong bức ảnh, Nhạc Thính Phong nuốt nuốt nước miếng nói, chúng ta thế là kết hôn rồi đấy à. Yến Thanh Ti gật đầu, đúng kết hồi rồi. Vậy, sau này em chính là vợ của anh rồi. Yến Thanh Thi nghiêng người, một tay chống đầu nói, nếu anh muốn, chúng ta có thể đi chuyến nữa, làm thủ tục ly hôn. Nhạc Thính Phong ngay lập tức liền mang hộ khẩu đi giấu thật kỹ, không không không em có vứt bỏ anh, muốn đá anh đi cũng không có cửa đâu nhá. Yến Thanh Thi cúi đầu cười mỉm, véo véo má anh, về nhà thôi. Nhạc Thính Phong nổ máy lái ra đường anh nói, anh cứ có cảm giác không chân thực lắm, cứ như kiểu anh bị em bao hết ấy. Ngón tay của Yến Thanh Ti lướt qua đùi của Nhạc Thính Phong, tiền của anh cũng là tiền của em, tiền của em vẫn là của em, thế chẳng phải là anh bị em bao nuôi rồi còn gì. Ngay lập tức Nhạc Thính Phong cảm thấy nửa người dưới mềm nhũn, chẳng có tí sức lực nào cả, vội vã nói, nương nương nói chí phải. Trên đường trở về bệnh viện, Nhạc Thính Phong đột ngột dừng xe lại bên đường, anh nhảy xuống xe nói với Yến Thanh Ti, vợ à, anh đi ra đây một lát. Em đợi anh một chút, đừng có xuống. Yến Thanh Ti còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã chạy mất rồi, Yến Thanh Ti lắc đầu, không biết anh ấy muốn làm gì nữa. Cô nhìn theo bóng dáng anh đã chạy xa quay sang nhìn dòng xe nối đuôi nhau bên ngoài cửa sổ, đời người chính là vậy, bất ngờ mới là thú vị. Nếu không phải là do bà ngoại đột một ngất đi, nếu như không phải là để cho bà không còn cảm thấy tiếc nuối, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có dũng khí, có cam đảm mà lôi nhạc thính phong vào cục dân chính để đăng ký kết hôn. Cô vuốt vuốt quyền sổ, khẽ mỉm cười, chồng à. Cô giờ cũng đã là người có gia đình rồi. Nhạc Thính Phong chạy thẳng đến một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức trong trung tâm thương mại, đến trước quầy, không cần nhân viên hỏi, anh thở hồn hển rồi nói thẳng, mau lên, lấy cho tôi cái nhẫn. Nhân viên cửa hàng ngẩn ra một lát mới hỏi, vậy ngài muốn mua nhẫn đôi dành cho tình nhân ạ? Trường 1991, trong đời anh em mãi là cô gái quan trọng nhất. Nhạc thính phong không nhịn được nói cô nhìn tôi vội vàng thế này, ngoài nhẫn đôi còn muốn cái gì, nhanh lên nhanh lên đừng có dài dòng. Nhân viên bán hàng kia vội vàng nói, ngài có muốn lựa chọn kiểu dáng không? Bây giờ không phải lúc chọn cầm cái đắt nhất của mấy người đến đây. Cái đắt nhất thì thiết kế cũng không quá kém, vợ anh còn đang chờ ở ngoài đấy, anh không có thời gian đi chọn kiểu lằng nhằng nữa. Lần đầu tiên nhân viên bán hàng này thấy một vị khách vội vàng đến vậy, vội vội vàng vàng đem cái đắt nhất đến, quý khách đây là những mẫu đắt nhất, ngài xem có ưng ý hay không? Nhạc thính phong chọn một cái nhẫn có viên kim cương lớn nhất, so kích cỡ thấy không sai lắm liền để nhân viên gói lại. Có cần trang trí hộp không ạ? Không cần, nhanh thanh toán đi, tôi không có nhiều thời gian. Nhạc thính phong móc thẻ đưa tới. Khóe miệng nhân viên bán hàng giật một cái, vội vàng quẹt thẻ cảm ơn quý khách hóa đơn của quý khách có giá trị trên 200 ngàn có thể. Lời còn chưa nói xong nhạc thính phong đã quay đầu cầm nhẫn rời đi. Nhân viên bác hàng lắc đầu một cái cô còn muốn nói có thể được tặng một món quà lưu niệm nhưng người ta còn chẳng thèm nghe. Cô hâm mộ nói, đúng là thổ hào không thèm nhìn giá lấy một cái. Yến Thanh ti đợi một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy nhạc thính phong chạy xuyên qua dòng người trở lại mà lúc này bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ. Nhạc Thính Phong mở cửa xe ngồi vào Yến Thanh Ti thấy tóc anh đã ướt gần một nửa, quần áo cũng bị ướt, anh đi ra ngoài làm gì, mấy ngày nay ngày nào cũng có mưa. Yến Thanh Ti lấy khăn tay lau đi nước mưa trên mặt Nhạc Thính Phong, anh lại nhìn cô cười ngây ngô, nước mưa từ trên tóc sớt xuống. Yến Thanh Ti thấy anh vẫn luôn cười mà chẳng nói lời nào, liền ấn chán anh một cái, đầu bị nhúng nước rồi à mà cười như thằng ngốc thế này, anh đi làm cái gì? Nhạc Thính Phong lấy lại tinh thần, hắng rộng rồi nghiêm túc nói, nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày quan trọng của chúng ta, anh đây mới được lên trước chồng, cũng nên phải làm cái gì đó chứ không thì thành ăn bám thật sao? Yến Thanh Ti thuận miệng hỏi, vậy anh làm cái gì? Nhạc Thính Phong từ từ lấy ra hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ, ngay cả hộp đựng cũng không có. Trên chiếc nhẫn có viên kim cương cực lớn, nhìn qua đã biết hàng đắt tiền. Hôm nay vội vàng quá chưa chuẩn bị được cái gì, nhưng dù vậy thì cái này cũng phải có cái này là tạm thời, đợi lúc chúng ta thành hôn anh nhất định sẽ bù cho em cái tốt hơn. Nhạc thính phong cầm tay phải yến thanh ti lên, đem chiếc nhẫn của nữ nhẹ nhàng đeo lên tay cô cúi đầu hôn nhẹ lên mờ u bàn tay, nói từ nay về sau em vĩnh viễn là người phụ nữ số một trong đời anh. Chiếc nhẫn kia vẫn còn lưu lại độ ấm từ cơ thể của nhạc thính phong, có chút ấm áp. Chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay nhỏ nhắn của Yến Thanh Ti càng làm viên kim cương kia trông lớn hơn. Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti từ từ trở nên rực rỡ. Thực ra thì từ lúc quyết định đến quá trình đi đăng ký rồi cho đến tận lúc nãy Yến Thanh Ti vẫn rất bình tĩnh, không hề lo lắng hay hồi hộp gì. Nhưng mà ngay lúc nhạc thính phong đeo nhẫn lên tay cô, rồi nói ra câu nói kia, một cảm giác ấm áp cuồn cuồn không ngừng dâng lên trong lòng Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cười nói, chắc anh đi thẳng tới quầy bán hàng nói muốn cái nhẫn đắt nhất đúng không? Nhạc Thính Phong cười hì hì, em cái gì cũng biết quả nhiên là vợ anh. Nhạc Thính Phong nhìn chiếc nhẫn nam trong tay lại nhìn Yến Thanh Ti, dương mắt nhìn cô chỉ còn thiếu nước nói, vợ mau mau đeo nhẫn cho anh nào. Trường 1092, bắt đại boss làm bà chủ. Nhưng Yến Thanh Ti vẫn chẳng nhúc nhích gì khiến Nhạc Thính Phong sốt hết cả ruột chả lẽ lại tự mình đeo cho mình à? Nhạc Thính Phong vừa đưa tay cầm lên thì Yến Thanh Ti đã giật lấy chiếc nhẫn, nắm lấy tay anh rồi nhanh chóng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út. Được rồi, ông xã lái xe đi. Nhạc Thính Phong nghe được Yến Thanh Ti nói câu kia thì nở gan nở ruột, đó là thanh âm dễ nghe lại có sức sống mãnh liệt nhất trên đời. Anh nói, Thanh Ti, em nói một lần nữa đi. Yến Thanh Ti vuốt mặt anh, lái xe. Không phải từ này, Thanh Ti, em gọi anh một lần nữa đi, một lần nữa. Ngoan, lo lái xe đi. Chỉ một lần thôi được không? Cho dù Nhạc Thính Phong nói gì Yến Thanh Ti vẫn nhất quyết không gọi cuối cùng anh cũng chỉ biết thở dài. Xe dừng đèn đỏ Yến Thanh Ti đột nhiên đưa tay ra ôm cổ Nhạc Thính Phong kéo xuống, hôn lên môi anh một cái rồi nhỏ giọng gọi ông xã. Dọc đường đi, Nhạc Thính Phong cứ cười mãi, không ngừng được một tay lái xe một tay nắm tay Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti nhìn bên ngoài cửa sổ, cô lấy di động ra chụp một tấm hình dung thành ngày mưa rồi đăng lên Weibo ghi thăng hôm nay, 21.9 thăng. Mới đăng một giây đã có rất nhiều người nhảy vào dối dít bình luận như mưa bên ngoài cửa sổ. Nhưng mà bài đăng này của Yến Thanh Ti khiến nhiều người không đoán ra ý nghĩa bên trong các fan nhau nhau suy luận xem Yến Thanh Ti có ẩn ý gì. Có người nói thăng không lẽ nữ thần hôm nay định làm chuyện gì lớn. Thăng, không bao lâu chị Mạch đã gọi tới, vừa há mồm đã hỏi em làm gì đấy. Em vừa đăng webua kia là có ý gì, chẳng lẽ định làm chuyện lớn gì à. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn nhạc thính phong cười nói. Không có gì, chỉ là kết hôn thôi. Trong điện thoại im lặng mấy giây, Yến Thanh Thi tự giác đưa di động ra xa, quả nhiên một thanh âm gào thét chói tai vọng tới con mẹ nó. Chị Mạch ở đầu dây bên kia cũng muốn nhảy lên rồi, Thanh Thi, Thanh Thi, em thật không, em nói thật, không phải là đùa chứ, không phải đang lừa chị chứ. Là thật, chỉ là kết hôn thôi, có gì đâu mà phải lừa chị. Tay chị Mạch cũng run run, Thanh Thi em nói cái này, hình như hơi bình tĩnh quá. Sao chị có cảm giác em nói như là đang ăn bữa cơm thôi ấy? Yến Thanh thì cười cười, không phải lúc trước chị nói để ôm ôm thật chặt đùi của ông chủ, bắt anh ấy lại rồi đi lên đỉnh cao cuộc sống hay sao? Thật sự bắt được, ừ, bắt được rồi. Chị Mạch cười ha ha, chị biết em làm được mà. Nhưng em kết hôn rồi, chuyện lớn như thế lại không chúc mừng em được thật đáng tiếc. Không sao, sau này thiếu gì cơ hội, hôn lễ cũng chưa làm yên tâm là qua cưới với tiền cưới chị cứ chuẩn bị đi. Chị Mạch hét lên, em ôm được cái đùi vàng còn đòi tiền cưới là sao? Còn nói em không kéo kiệt nhưng mà lúc nào em trở về. Công việc cũng không thể ngừng mãi được nhân lúc vẫn còn sức nóng của tiêu phòng điện à em bây giờ là người đã có tác phẩm rồi đấy. Em biết nhưng sáng nay bà ngoại em hôn mê, bây giờ không đi được em cũng không biết lúc nào mới có thể tiếp tục công việc được. Yến Thanh Ti chỉ nói cho chị Mạch cô tìm được ông bà ngoại nhưng cũng không nói nhà ngoại của cô là hạ gia gia đình có thế lực nhất cả nước. Chị Mạch An ủi Yến Thanh Ti thế à, vậy em cứ chăm sóc cho bà ngoại em đi. Không cần vội vàng làm gì, sau này vẫn có cơ hội, dù sao cũng ôm được đùi của kim chủ rồi. Trường 1093, tự em gả em ra ngoài. Với lại, chấn hồn khúc cũng sắp chiếu rồi. Diễn xuất của em đã được công nhận, lại có đại boss hộ giá đằng sau, sau này chị cũng không cần lo lắng cho em nữa. Yến Thanh ti gật đầu, chị nói đúng. Dù sao em đã thăng cấp thành phu nhân của ông chủ rồi. Bà chủ, sau này nhờ ngài giúp đỡ. Yến Thanh Ti nhướng mày, yên tâm đi, lấy lòng em là được rồi, còn ông chủ thì thôi, kệ đi. Nhạc Thính Phong ngồi một bên nói với một câu, ông chủ đã kết hôn, tâm tình không tệ tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi. Trong di động, chị mạch hét lên một tiếng, ông chủ đẹp trai nhất, ông chủ vạn tuế. Xe dừng lại trước bệnh viện, trước khi xuống xe, Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti lại nói, bà chủ, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn. Yến Thanh Ti, xem biểu hiện của anh thế nào. Nhạc Thính Phong hôn lên má cô một cái, bà chủ anh đi lấy ô đã, em ngồi yên đi. Anh xuống xe vòng ra cốp sau lấy ô rồi mới đỡ Yến Thanh Ti xuống. Mưa hơi to, mới có một lúc mà quần áo trên người anh vốn đã hơi ẩm lại càng ướt hơn. Nhạc Thính Phong che cho Yến Thanh Ti vào đến cửa. Anh nhanh về thay quần áo đi. Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti không chịu buông, không được anh không về đâu, anh phải ở cùng với vợ anh. Yến Thanh Ti cười cười, hai người nắm tay nhau đi đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh, hạ lão gia đang trông nom nhìn thấy hai người họ cũng không nói gì cụ không có sức để nói chuyện cụ đang rất thương tâm và cũng rất sợ hãi. Yến Thanh Ti bước tới từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận kết hôn đặt ở bên gối hạ lão thấy, nói bà ngoại con kết hôn rồi. Hạ lão gia kinh ngạc nhìn hai người họ, nhạc thính phong ôm bà vai của Yến Thanh Ti, bà ngoại sau này con sẽ đối xử với Yến Thanh Ti thật tốt bà ngoại cứ yên tâm đi. Ngoài cửa vang lên một tiếng hét kinh ngạc các con đi đăng ký rồi. Nhạc Thính Phong quay đầu lại nhìn mẹ mình, cười nói, vâng. Đăng ký rồi, nhạc phu nhân che miệng qua một lúc lâu mới đột nhiên nhào tới ôm lấy nhạc Thính Phong, con trai, con thật giỏi, cuối cùng cũng có tiền đồ được một lần. Nhạc phu nhân kích động kéo tay Yến Thanh Ti, Thanh Ti, Thanh Ti. Yến Thanh Ti cười nói, mẹ, nhạc phu nhân ôm ngực thật lâu không nói ra lời, việc này tới quá đột nhiên, quá vui mừng khiến bà hạnh phúc đến độ không tìm được phương hướng. Bà nói với Hạ Lão Thái, gì huyền, gì nghe không, hai đứa nó đã đăng ký kết hôn rồi, chúng ta sắp có cháu bé rồi. Buổi tối, Yến Thanh Thi ở lại bệnh viện chăm Hạ Lão Thái, Nhạc Thính Phong ở cùng với cô. Giảng sáng hôm sau cô đã bị điện thoại của chị Mạch đánh thức, chị Mạch nói xảy ra chuyện lớn rồi. Trên Weibo cùng các nguồn thông tin trên mạng bùng nổ một tin tức thăng nữ ngôi sao đang nổi yến thanh ti, trước khi trở về nước thì từng làm gái đứng đường ở khu đèn đỏ nước M, sau khi về nước lại che đậy giả dạng làm rùa biển, làm bẩn dưới giải trí trong nước. Ngôi sao như thế làm sao có thể khiến người hâm mộ trong xã hội yêu mến. Cực lực yêu cầu phong sát nghệ sĩ có vết nhơ như vậy thăng. Hơn nữa có rất nhiều thủy quân dùng các loại ngôn ngữ mang tính lăng mạ, làm nhục công kích khiến thanh ti. Thậm chí có người nói, bản thân ở nước M chỉ cần 100 đô la Mỹ đã có thể ngủ với Yến Thanh Ti nói cứ như thật các loại tin vịt nước bẩn cơ ồn ồn kéo tới như lũ lụt. Yến Thanh Ti nhìn Weibo của mình bị thủy quân đánh chiếm tất cả đều yêu cầu cô rời khỏi giới giải trí về nước M làm gái đứng đường. Cô cầm di động mà tay run rẩy gặp phải người đàn ông kia trong bữa tiệc thì cô cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra. Một vòng tay rắn chắc ôm lấy Yến Thanh Ti Hôn lên chán cô anh ở đây, đừng sợ. Trường 1094, món quà này thật lớn, cảm ơn, ngày hôm qua tôi đã kết hôn. Yến Thanh Ti không nói gì, sợ sao? Cô không sợ, chẳng qua là chả ái thích có người bóc ra vết sẹo của mình ra, bởi vì dẫu cho thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa thì vết sẹo ấy vẫn sẽ đau. Yến Thanh Ti lắc đầu một cái, em không sao, ảnh cũng không chụp rõ mặt em, chỉ có gò má mờ mờ mà thôi, em không thừa nhận là được. Nhạc thính phong ôm chặt cô, anh đã gọi điện cho Giang Lai để cậu ấy đi giải quyết. Đây là công kích có tổ chức chúng ta dùng luật pháp đối phó với họ. Yến Thanh Ti gật đầu. Bên ngoài trời vẫn đang mưa tí tách tí tách tiếng mưa rơi vẫn liên tục, bầu trời luôn u ám, nhưng thời tiết trong mấy ngày nữa vẫn sẽ luôn là như vậy đi. Chị Mạch sau khi thấy tin tức này giận đến mức muốn giết người, không nói hai lời liền lập tức gửi tài liệu cho luật sư. Thứ nhất yêu cầu luật sư không được thừa nhận người trong ảnh là Yến Thanh Ti. Thứ hai, hành động phỉ báng ác ý bêu xấu này nhất định phải dùng đến luật pháp. Thứ ba, yêu cầu tất cả các webua và các nguồn tin bêu xấu Yến Thanh Ti lập tức xóa bài và nói lời xin lỗi. Hình ảnh vốn chỉ chụp gò má không rõ mặt fan của Yến Thanh Ti hơn nửa đêm đã hành động ra sức yêu cầu ngăn chặn phát tán bài đăng này đồng thời xin lỗi Yến Thanh Ti. Chỉ một tấm hình mờ mà dám bêu xấu nữ thần của họ, bắt nạt nữ thần của họ coi fan như bọn họ đây chỉ là giấy dán thôi à. Chị Mạch An ủi yến thanh ti, để cô đừng lo lắng, chuyện này sẽ sớm giải quyết được thôi, trời sáng chị Mạch sẽ lập tức đi trình báo, cũng đã thu thập tên nhóm đầu tiên tung tin vịt lúc dạng sáng, đem bọn họ kiện hết lên tòa. Chuyện này không thể kéo dài, nhất định phải đem lập trường của bọn họ thể hiện ra, nếu chậm trễ thì cho dù là oan cũng sẽ bị cho là thật. Sau khi Yến Thanh Ti cúp điện thoại liền suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay nhạc thính phong, đem giấy chứng nhận kết hôn lấy ra, bàn tay hai người mười ngón tay đan chặt đè trên giấy chứng nhận để Yến Thanh Ti chụp một bức hình. Cô đăng lên Weibo kèm đoạn văn thăng hơn nửa đêm còn bị đưa lên top món quà này thật lớn, cảm ơn, ngày hôm qua tôi đã kết hôn. Yến Thanh Ti vốn không định công bố chuyện kết hôn, nhưng dù là như vậy cô vẫn phải nói thế này, không biết tốt hay không nữa. Yến Thanh Ti đang uê bua khoảng sau 2 tiếng khi si căng đan bùng nổ, trong mấy phút ngắn ngủi đã có thêm 20.000 bình luận, hơn nữa tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh, chính cô cũng không ngờ tới mức như vậy. Thật sự Yến Thanh Ti không nghĩ tới, nửa đêm canh ba vẫn còn một đống người nhàn rỗi ngồi online đến như vậy. Thang quỳ, hôm qua tôi nói có lẽ nữ thần làm chuyện đại sự gì, hóa ra là giải quyết chuyện đại sự cả đời, tôi thất tình rồi, cầu an ủi. Thằng nữ vương đại nhân thật mạnh mẽ, tắt xương mặt mấy con tiện nhân kia, đừng nên bị bọn nó ảnh hưởng, tân hôn vui vẻ. Thằng chúc mừng đám cưới của nữ thần, nhưng mà sao ngài đem tôi bè cong rồi lại phủ đít đi thế này? Trừ những fan chân chính của Yến Thanh Ti đương nhiên còn rất nhiều thủy quân đồng loạt bình luận một câu thăng một người đàn ông tốt đáng tiếc mắt lại mù cưới phò về nhà. Yến Thanh Ti thấy những bình luận kia chỉ cười lạnh một tiếng. Chân trước mới bùng nổ xịt căng đan, chân sau bùng nổ tin kết hôn, toàn bộ top 10 tìm kiếm trên mạng đều được cô thầu hết. Cho dù kết quả có như thế nào, tóm lại, cô vẫn nổi ầm ầm. Người trên mạng cơ hồ chia làm hai phe, một phe cho rằng Yến Thanh Ti chỉ được cái mẽ ngoài, dáng dấp như hồ ly tinh, khẳng định là không phải hạng đứng đắn gì, chắc chắn đã làm mấy chuyện kia, loại tiện nhân này ở trong vòng giải trí chỉ làm ô nhục nghề diễn viên. chương 1095, không ai giúp tôi, nhưng tôi còn phải sống. Một phe lại cảm thấy cách làm của Yến Thanh Ti không tầm thường chút nào, một ngôi sao mới lại chạy đi kết hôn. Nếu là loại con gái như thế, làm sao có thể kết hôn sớm được? Người ta xinh đẹp không có nghĩa có thể suy đoán ác độc cho người ta đúng không? Trong lòng Nhạc Thính Phong thở vào, mặc dù không thể ló mặt nhưng vẫn không tồi, dù sao cũng là người được nhà nước công nhận đó. Anh ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, đừng suy nghĩ nhiều em là bà chủ của anh, vài phút nữa là giết chết được bọn họ rồi. Yến Thanh Thi cười khẽ ừm, chỉ có điều trời còn chưa sáng Yến Thanh Thi đã bị gọi về hạ Gia. Vừa vào cửa đã thấy bên trong mọi người đông đủ, kể cả những người bên tô Gia cũng ở đây, bọn họ còn chưa đi. Nhưng vừa mới kết hôn đã có chuyện thế này, bất kể bọn họ vừa ý Yến Thanh Thi như thế nào nhưng vẫn có chút e ngại. Chẳng nhà nào muốn cưới một cô con dâu mà cứ hai ba ngày lại gây ra chuyện hơn nữa loại xịt căng đan kiểu mà cho dù có là giả vẫn gây ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhạc phu nhân đau lòng mà nhìn Yến Thanh Ti, bây giờ cô chính là con dâu của bà Thanh Ti còn chưa ăn sáng đi ăn chút gì đã. Yến Thanh Ti lắc đầu con vẫn chưa đói. Hạ lão gia nhìn Yến Thanh Ti có chút thất vọng, hai nhà kết hôn, để tránh mâu thuẫn về sau chuyện này vẫn nên nói rõ. Sắc mặt Yến Thanh Ti hơi tái đi, hạ lão gia rốt cuộc vẫn có cái nhìn không tốt với cô. Được nói rõ ràng, mấy người muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Nhạc phu nhân tức giận, có cái gì mà hỏi, rõ ràng có người vu oan cho Thanh Ti. Nó còn đang khó chịu, mấy người lại muốn làm cái gì? Đây là con dâu của tôi, tôi còn chưa nói cái gì ai khiến mấy người lo nghĩ bậy bạ. Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Yến Thanh Ti, còn cưới cô ấy, con biết cô ấy là người thế nào, con tin tưởng cô ấy, mọi người không cần giống như đang thẩm vấn tội phạm như thế. Cô ấy không nợ bất cứ một ai trong mọi người. Hạ An Lan nói, Thanh Ti lên tầng nghỉ ngơi đi, chuyện này bác đã cho người xử lý, con không cần nghĩ cái gì, ngủ dậy là xong hết. Ông nhìn vành mắt đen dưới mắt Yến Thanh Ti cũng biết tối hôm qua căn bản cô không hề ngủ. Yến Thanh Ti vẫn không động đậy, con không muốn lừa ai cả, luôn muốn nói cho rõ ràng. Hỏi đi, cô sớm biết vết sẹo này giấu không được, hôm nay cho dù là muốn nói hay không muốn nói cũng phải làm cho rõ ràng. Tô lão đại do dự một chút hỏi, người trong ảnh là con sao? Yến Thanh Ti ngăn lại nhạc phu nhân, nói, không sai, là tôi. Ánh mắt mọi người trở nên khác thường, Yến Thanh Ti nói, tôi trốn ở đó 2 tháng. Bất kể mọi người có tin hay không nhưng tôi ở nơi đó chỉ vì để trốn sát thủ do Yến Tùng Nam phái tới. Lúc ấy tôi trốn trong phòng trọ của một người tên Lộ Ti, phòng rất nhỏ, tôi chỉ có thể nằm ở phía dưới giường, lúc cô ấy tiếp khách tôi nằm ngay dưới giường cô ấy. Chỗ đó rất bẩn, rất ẩm ướt, có lúc phải nằm cả ngày, cái giường cũ kỹ phát ra thanh âm kẹo kẹt rất lâu, cô còn cho rằng cái giường kia sẽ sập xuống, đè chết cô. Nhạc phu nhân nắm chặt tay Yến Thanh Ti, Thanh Ti, đừng nói gì cả, mẹ tin con, con mau đi nghỉ đi. Yến Thanh Ti không động, mở của nhạc thính phong nói, nhưng một cô gái lại trốn ở nơi đó cũng không tốt lắm. Yến Thanh Ti cười khẽ, vậy bà nói cho tôi biết tôi phải làm sao. Không ai giúp tôi, mà tôi còn phải sống. Chương 1096, tôi chết còn ai nhớ đến bà ấy? Một câu của Yến Thanh Ti khiến Hạ lão gia vẫn đang muốn nói chuyện trong nháy mắt không tốt ra được câu nào, trong cổ họng giống như có một cây gai, khó chịu không nói nên lời, bỗng nhiên ông không dám nhìn vào mắt Yến Thanh Ti. Ánh mắt Nhạc Thính Phong chua xót, nắm chặt tay Yến Thanh Ti, muốn truyền cho cô một ít sức mạnh. Yến Thanh Ti cười một tiếng, nói tôi không biết mất người ở đây có từng trải qua khoảng thời gian lúc nào cũng có thể chết hay không, sống một giây cũng khó khăn, tôi thì đã nếm qua, những ngày đó cả đời này tôi cũng không muốn quay đầu lại nhìn một lần nữa. Tôi biết mấy người không người nào thích người có vết nhơ như tôi. Tôi cũng không thích, cũng có lúc tôi xem thường chính mình, những gì tôi trải qua chắc chẳng ai muốn thử, nhưng cho dù có phải trải qua một lần nữa tôi vẫn lựa chọn như vậy. Tôi còn sống ít nhất ngày thanh minh vẫn còn một người nhớ đến mẹ mà dâng cho bà một bó hoa. Tôi chết rồi còn ai nhớ đến bà ấy. Tôi mà chết thì chẳng ai biết tới một người đàn bà tên nhiếp Thu Sính bị chết hoan uổng như thế nào. Đó đã từng là tất cả chấp niệm của Yến Thanh Ti, là thứ duy nhất có thể cho cô động lực sống tiếp để vì một ngày nào đó có thể báo thù cho mẹ mà cô chưa từng nghĩ đến chính bản thân mình. Một đoạn quá khứ không dám quay đầu nhìn lại Yến Thanh Ti không trách mình, mặc dù cô sống không dễ dàng nhưng trên cõi đời này có mấy ai sống được dễ dàng, cuộc sống của mỗi người phụ nữ trong khu đèn đỏ kia cũng thế, đều là một màu đen. Có điều cô còn có thể từ đó đi ra, có thể về nước, có thể báo thù cho mẹ. Gặp được nhạc thính phong, gặp được nhạc phu nhân, hai người có thể tin tưởng cô vô điều kiện, như thế cô đã may mắn hơn rất nhiều người. Cô không có gì oán trách. Con đường trước kia hay con đường sau này đều là con đường cô đã tự mình đi qua, đã sớm trở thành một phần trong cuộc đời cho dù cô không muốn nhắc tới như thế nào nhưng cuối cùng vẫn có một ngày cô phải đối mặt với nó. Chỉ là cô không nghĩ cái ngày ấy lại xuất hiện như thế này. hạ lão gia nghe mà trong lòng khó chịu ông muốn bảo Yến Thanh Ti đừng nói nữa, nhưng chẳng thể nào nói ra được một lời. Ánh mắt Yến Thanh Ti khô khốc tôi đã nói từ trước tôi không phải một người lương thiện. Vì đạt được mục đích của mình tôi có thể không chừa bất cứ thủ đoạn nào mà làm rất nhiều chuyện cho nên nhất định mấy người sẽ cảm thấy thất vọng với tôi tôi cũng chẳng muốn cho mấy người hy vọng. Yến Thanh Ti nói xong từ đầu đến cuối đều không khóc trong mắt cô dường như không hề lưu một giọt nước mắt. Nhạc phu nhân kéo một bên cánh tay của Yến Thanh Ti trên mặt đã sớm rơi đầy nước mắt dường như lệ trong mắt cô đã được nhạc phu nhân khóc thay. Bà khản giọng hét lên mấy người lấy tư cách gì mà chỉ trích nó. Đúng, mỗi người trong chúng ta đều là người trong sạch thanh ti không có cách nào so với chúng ta, nhưng chúng ta cũng chỉ ủy lại vào sự che chở đùm bọc của gia đình. Yến thanh ti nhàn nhạt nói, ở nước em tôi từng làm rất nhiều chuyện xấu, đại khái mấy chuyện mọi người không thể nào nghĩ tới thì tôi cũng từng làm rồi. Sau này, không chừng còn bị bới móc ra nhiều lắm, vì để tránh cho chuyện hôm nay lặp lại nên báo trước cho mấy người một tiếng. Tôi nói xong rồi còn muốn hỏi gì không? Không có ai lên tiếng, nhạc phu nhân nhỏ giọng khóc thút thít bà muốn an ủi Yến Thanh Ti nhưng không biết nói gì lúc này. Trong lòng Hạ An Lan bị đâm một cái thật đau, khi Yến Thanh Ti tự tay đem vết sẹo của mình rạch ra, ông nghe giọng của cô trước mắt tựa như thấy một vết thương đang ảo ảo đổ máu, nụ cười của cô dường như đang châm chọc những những người được gọi là thân nhân này. Trường 1097, lúc cô ấy cần tôi nhất thì tôi không ở bên cạnh cô ấy. Ông đã cho người điều tra, thế nhưng những chứng cứ trên mặt giấy còn lâu mới tàn nhẫn bằng việc chính miệng cô tự nói ra. Cách làm của bọn họ bây giờ với những thư ác ý công kích cô trên mạng, những thư cố ý tổn thương cô kia có gì khác nhau cơ chứ? Thậm chí bọn họ còn tàn nhẫn hơn, càng làm tổn thương cô hơn. Hạ An Lan không giống những người khác trách móc cô, nhưng mà ông lại không cản bọn họ lại, ông trơ mắt nhìn những chuyện này phát sinh. Nói cho cùng ông vẫn không bảo vệ cô cho tốt. Ông từng nói ông tin tưởng cô, nói bảo vệ cô, không để cô chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng vẫn tận mắt nhìn cô bị tổn thương. Nhạc Thính Phong ôm bà vai Yến Thanh Thi nói, những chuyện này của Thanh Thi con đã sớm biết còn sớm hơn so với mọi người, nhưng con chưa hề hỏi cô ấy, bởi vì con biết cô ấy đi được đến bây giờ đã không dễ dàng. Con cũng biết cô ấy không muốn nhớ lại những chuyện trước kia. Cô ấy không nói con sẽ không bắt ép bởi vì chính con cũng không dám nhìn vào chuyện cũ của cô ấy. Lúc cô ấy đau khổ nhất cần trợ giúp nhất con không ở bên cô ấy, cái con tự trách nhất là khoảng thời gian 3 năm ở nước M con đã không đi tìm cô ấy, tất cả mọi thứ về cô ấy con không thèm để ý. Người muốn kết hôn với cô ấy là con chứ không phải mọi người. Yến Thanh Ti đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cảm giác chỉ cần hô hấp cũng rút đi hết sức lực của của mình, cô nói với nhạc thính phong, về khách sạn thôi. Nhạc thính phong gật đầu, được, anh ôm Yến Thanh Ti rời đi, hạ lão ra mở miệng gọi Thanh Ti. Yến Thanh Ti nghe thấy cũng không dừng lại, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Hạ An Lan nhìn bóng lưng nhỏ gầy, yếu ớt của Yến Thanh Ti biến mất ở cửa, đôi vai gánh những gánh nặng vốn không phải của mình, cô cũng chưa từng cúi đầu bao giờ. Bên ngoài trời vẫn tối, mưa nhỏ bay trong sương mù, dự báo thời tiết nói trong 2, 3 ngày tới dung thành sẽ có mưa kéo dài. Nhạc Thính Phong cởi áo khoác tre trên đầu Yến Thanh Ti, bế cô lên. Thế giới trước mắt tối lại Yến Thanh Ti tựa đầu vào ngực nhạc thính phong, nghe tiếng tim anh đập bên tai rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Phòng khách của hạ gia một mảnh yên lặng, không có ai nói chuyện. Nhạc phu nhân không đi, bà oán hận nhìn chị dâu của mình tủi thân thay cho Yến Thanh Ti. Mỡ ba của nhạc thính phong nhỏ giọng nói, chúng ta hôm nay có phải hơi quá đáng rồi không? Khi Yến Thanh Ti vừa mở miệng nói sự thật thì bà đã hối hận rồi. Cùng là phụ nữ nhưng cuộc đời bà so với Yến Thanh Ti thật sự là thuận buồm xuôi gió hơn nhiều lắm, nhà mẹ đẻ khá giả lại cưới được ông chồng ưu tú, quan hệ với mẹ chồng cũng hòa thuận, các con không chịu thua kém, cuộc đời bà chưa từng gặp cái gì chắc trở Khi nghe Yến Thanh Ti nói bà mới biết, không phải tất cả mọi người đều may mắn như vậy. Yến Thanh Ti còn nhỏ tuổi hơn con trai bà, nhưng một cô gái bé nhỏ như vậy lại trải qua những chuyện bà không cách nào tưởng tượng nổi. Mở cả nhà họ tô thở dài, thật ra chúng ta cũng không có ý trách móc cái gì, chỉ là muốn biết suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhạc phu nhân giận dữ nói, mấy người muốn biết có rất nhiều cách tại sao lại chọn cách này. Mấy người không tin nó, thấy nó không sạch sẽ thấy nó là diễn viên nên coi thường nó, tôi biết bởi vì mấy người đều xuất thân nhà giàu, mấy người coi trọng nhất là danh dự, từ đầu tới cuối mấy người đều không nghĩ làm như vậy sẽ tổn thương thanh ti sao. Mimi, chúng ta chỉ sợ cuộc hôn nhân này có gì ngoài ý muốn, lo lắng em. Trường 1098, Thanh Thi sẽ không về nữa. Nhạc phu nhân hung hăng lau nước mắt trên mặt đúng, không nên để mấy người đi theo con dâu của tôi mà tôi còn không biết nhân phẩm nó ra sao à. Quá khứ của nó đã đủ đau khổ, nếu các ngươi không phải hùng hùng hổ hổ ép người quá đáng thì nó phải tự giạch vết sẹo của mình ra sao. ỉ vào thân phận là trưởng bối là có thể tổn thương nó như vậy à. Hốc mắt hạ lão ra ửng đỏ, hối hận nói, về sau chờ Thanh Ti về ta sẽ xin lỗi nó, ta sai rồi, là ông ngoại mà lại đối xử với nó. hạ lão ra thở dài một tiếng, lắc đầu ảo não vô cùng. Tình cảm của ông với Yến Thanh Ti có chút phức tạp. Lúc ban đầu biết Yến Thanh Ti là con gái của tiểu ái ông rất vui mừng, rất kích động. Nhưng mà trong tư tưởng của ông cái nghề diễn viên này không được gọi là một nghề tử tế. Trước đây, đấy chính là một nghề hạ đẳng thấp kém. Đã có sẵn một chút xíu không tích lại bị du phu nhân thổi lửa góp gió liền dần dần lớn lên, ông đối với thân phận của Yến Thanh Thi cũng từng có chút nghi ngờ. Hơn nữa, việc bạn già đột nhiên hôn mê khiến hạ lão gia tâm phiền ý loạn, lại càng không kiên nhẫn với Yến Thanh Thi trực tiếp dẫn đến phán đoán ngộ nhận của ông. Hạ An Lan đứng lên, hời hợt nói, nó sẽ không trở về nữa. Hạ lão gia kêu lên, cái gì? Hạ An Lan không lên tiếng, đi thẳng ra phòng khách. Thời gian ông ở chung với Yến Thanh Thi không tính là lâu nhưng mắt nhìn người của ông từ trước đến giờ vẫn luôn chính xác. Thanh Thi rất nhạy cảm cũng rất kiên cường, có lúc kiên cường đến độ làm người khác đau lòng, cô rất quý trọng từng người trong hạ gia, cô rất mừng vì tìm lại được người thân, nhưng Thanh Thi cũng là một cô gái rất quyết tuyệt, càng là người cô quý trọng thì sẽ thương tổn cô càng lớn, muốn cô không có phòng bị, hoàn toàn mở rộng lòng đón nhận bọn họ giống như trước đây là không thể nào. Hạ An Lan đứng dưới mái hiên, nhìn mưa phùn bay bên ngoài mà trong lòng cũng u ám giống như bầu trời đầy mây sám xịt kia, đè nén, khó chịu. Những lời của Yến Thanh Ti vẫn luôn vang vẳng bên tai ông chưa từng tán đi. Năm đó bọn họ đã không bảo vệ được tiểu ái, hôm nay còn khiến cho con gái duy nhất của tiểu ái cảm thụ sự hiểu lầm đến từ chính người thân, rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì đây? Nhạc phu nhân lau sạch nước mắt, nói với chị dâu, mọi người về đi chuyện hôn sự của Thanh Ti với thính phong không cần mấy người lo. Tô lão đại cao mày, mi mi, nhạc phu nhân cắt lời em biết mọi người chỉ muốn tốt cho em, nhưng em có thể phân biệt thật giả tốt xấu. Mọi người hiểu thanh ti được bao nhiêu, trong mấy người có ai thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của nó mà suy nghĩ chưa? Rốt cuộc không phải con của mấy người thì mấy người sẽ không đau lòng. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây, mọi người về đi thôi. Tô lão đại khẽ lắc đầu thở dài, vậy cũng được bọn anh đi. Thanh Ti bọn anh hôm nay làm tổn thương nó, em giúp bọn anh xin lỗi nó." Nhạc phu nhân lắc đầu, "Không cần." Dù phu nhân đứng trước cửa sổ, xem cửa chỉ nhấc lên một chút, bà ta nhìn thấy Yến Thanh Ti được Nhạc Thính Phong ôm đi, nhìn thấy người Tô gia cũng lục tục rời đi, trong đôi mắt giữ tợn thoáng hiện vẻ điên cuồng. Dù cho có bị vùi tận đáy hồ, bà ta cũng có thể truyền mình. Bà ta nhất định giàu có hơn bất cứ ai trên cõi đời này, so với bất kỳ ai bà ta cũng là người xứng đáng nhất có được toàn bộ hạ gia. Yến Thanh Ti, chúng ta cùng nhìn xem cuối cùng ai mới là người có được tất cả mọi thứ. Người tô ra rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hạ lão gia cùng hạ An Lan. Hạ An Lan nhàn nhạt nói, ba có phải trước giờ ba vẫn luôn không thích Thanh Ti đúng không? Trường 1099, nhiều năm như thế mà ba vẫn không nhìn rõ bộ mặt thật của ả ta. Ba không có chẳng qua là... Hạ An Lan cắt lời ông ba chẳng qua cảm thấy nó là một diễn viên nên cho rằng đức hạnh của nó có vấn đề hay sao? Hạ lão gia bị đâm thẳng sự thật lầm bầm nói ba ba không có ba có chỉ là ba không muốn thừa nhận thôi. Từ lúc đầu ba đã nhìn thanh thi bằng một đôi mắt thành kiến rồi. Hạ lão gia cúi đầu sắc mặt u ám nói ba sai rồi ba sai quá nhiều. Thật ra, lúc đầu ba thấy cũng chẳng có gì cả, chỉ là sau đó tính cách của Thanh Ti khiến ba thấy con bé quá ác độc, lại thêm như Sương cũng nói thôi, không nói nữa, sau này ba sẽ thay đổi. Lúc ấy, sắc mặt Hạ An Lan liền trở nên âm trầm, ông lạnh lùng nói có phải Hạ như Sương nói với ba kết quả xét nghiệm ADN là giả. Người của La Gia tìm ba, đưa cho ba một kết quả xét nghiệm khác nói cho ba Thanh Ti không có quan hệ nào với Hạ Gia, ngay từ đầu đều là một âm mưu đúng không? Trên khuôn mặt già nua của Hạ lão ra dường như già thêm vài tuổi, bây giờ trong lòng ông đang cực kỳ hối hận ai ba đúng là lão hồ đồ. Hạ An Lan nhìn ông, một lúc lâu sau mới nói, ba không hồ đồ, mà là ngu xuẩn. Trước mặt cha ruột của mình, Hạ An Lan cũng không muốn nói nặng lời như vậy, nhưng vừa nghĩ tới bóng lưng rời đi của Yến Thanh ti thì ông cũng không có cách nào kìm nén được. Ông không muốn động vào tự ái của cha mình, ông cụ đã lớn tuổi tất nhiên sẽ có lúc hồ đồ, nhưng đứng trước chuyện lớn ông hy vọng cụ vẫn có thể phân rõ ràng. Hạ lão ra kinh ngạc cụ không ngờ Hạ An Lan sẽ nói như vậy. Sau hồi lâu cả người cụ tựa như bị rút đi toàn bộ khí lực tự nhủ, đúng, ba ngu xuẩn quá ngu xuẩn, tùy tùy tiện tiện lại đi tin tưởng lời người khác nói mà lại không tin tưởng chính cháu ngoại của mình, ba quá ngu xuẩn. Hạ An Lan tức giận loại tiện nhân như Hạ Như Sương mà nhiều năm như vậy ba cũng không nhìn ra con thật không hiểu nổi những năm qua ba đã làm cái gì. Nếu như năm đó ba không nhận cô ta về thì tiểu ái cũng sẽ không chết. Hạ An Lan là một người rất lý trí cũng rất lễ phép ông chưa từng thẳng thừng thô lỗ mắng người như vậy. Hai chữ tiện nhân này chưa bao giờ một người có lý trí như Hạ An Lan có thể nói ra miệng điều này đủ thấy ông đã chán ghét Hạ Như Sương đến cực điểm. Hạ An Lan không để ý tới ba mình nữa, xoay người lên lầu. Vẻ mặt Hạ lão già khiếp sợ mà sững người ở phòng khách những lời Hạ An Lan vừa nói, ông vẫn chưa thể hiểu thấu. Hạ An Lan đi tới trước cửa phòng du phu nhân, hai vệ sẽ trước cửa lập tức cúi chào ông. Hạ An Lan, mở cửa. Hai người vệ sĩ mở cửa, Hạ An Lan đi vào, hai người họ theo sát phía sau. Không cần bảo vệ tôi, ra ngoài. Hai vệ sĩ do dự một chút, lôi ra ngoài. Dù phu nhân nhìn thấy hạ an lan trong mắt đã loé lên si mê, bà ta cúi đầu nói: anh lan, anh muốn hỏi gì? Những gì em biết đều đã nói hết. Dù phu nhân nằm co ro ở đầu giường, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, trên người không thoa thuốc. Vết sẹo do nhạc phu nhân cào ra đã kết vảy. Nếu như không kịp thời dùng thuốc thì cái mặt già này coi như bị hủy rồi. Dù phu nhân bây giờ cũng không dám soi gương, mỗi lần thấy khuôn mặt mình trong gương bà ta lại hận, muốn đem nhạc phu nhân bầm vằm cho cá ăn. Hạ An Lan nhìn Du Phu Nhân mà cười nhạt nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc nhìn bà ta một lần. Chuyện audio được đọc ở Cô chương Đọc Chuyện.com, trường 1100, lần đầu tiên thấy cô tôi đã ghét cô rồi. Ông hối hận trước khi ông quá tự tin nên coi thường à đàn bà này. Ông tự cho có thể nắm trong tay tất cả nhưng có chết cũng không ngờ được ở ngay dưới mi mắt mình mà hạ như xương có thể hết lần này tới lần khác làm tổn thương những người quan trọng của ông. Dù phu nhân bị Hạ An Lan nhìn mà tim đập thật nhanh trên mặt nóng lên. Nhiều năm qua, lần đầu tiên bà ta được ông nhìn chăm chú như vậy. Hạ An Lan mở miệng nói, xem ra tôi đã xem thường cô. Dù phu nhân run lên, bà ta cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người Hạ An Lan, bà ta hỏi, anh Lan, anh có ý gì? Hạ An Lan nhìn bà ta bằng một ánh mắt lạnh lùng, cho tới bây giờ cô đều thích chơi trò giả bộ như vậy. Khi còn bé thì giả bộ yếu ớt đáng thương, lớn lên thì đóng vai ôn nhu hiền hủy. Cô hiểu rõ làm thế nào để người khác không đề phòng mình, làm mọi thứ để đạt được sự quan tâm, giúp đỡ của người khác. Chắc cho tới bây giờ cô vẫn chưa hề bày ra chính bản thân mình trước mặt người khác đúng không, luôn làm ra khuôn mặt vô tội theo thói quen. Dù phu nhân lắc đầu liên tục anh Lan em không có như thế. Chẳng qua em chẳng qua thấy mình rất hèn mọn, trước mặt người khác em không có tự tin, em không dám đối mặt với người khác, càng không dám đối mặt với anh. Em em thích anh, rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi lâu đến nỗi chính em cũng không nhớ rõ. Em không dám vọng tưởng cái gì, em chỉ muốn có thể từ xa yên lặng chăm sóc anh, có thể thấy anh em. Lời bày tỏ của bà ta còn chưa dứt đã bị một cái tát vang rồi cắt đứt hạ an lan cảm thấy tai của ông cũng bị làm bẩn rồi, bị à ta thích đúng thật là ghê tởm Hạ An Lan dùng lực rất lớn, dù phu nhân bị đánh ngã từ trên giường xuống đất đập đầu vào bàn trà nhỏ bên cạnh máu tươi chậm rãi chảy ra. Hạ An Lan cực kỳ ghê tởm, năm đó không nên để con khốn như mày ở lại nhà tao. Dù phu nhân bị đánh đến nỗi bên tai kêu ong ong, nhưng bà ta vẫn nghe rõ được Hạ An Lan nói cái gì, bà ta sợ ngây người. Con khốn ông ấy nói bà là con khốn, hai chữ này tựa như hóa thành dao nhọn, đâm thẳng vào tim bà ta, máu chảy thành sông. Bà ta bụng mặt bất chấp chán còn đang chảy máu, ngửa đầu nhìn Hạ An Lan. Anh Lan anh nói gì, anh sao anh có thể nói em như vậy? Đây là lần đầu tiên du phu nhân nghe được Hạ An Lan mắng chửi người, mà người bị mắng lại là bà ta. Khuôn mặt Hạ An Lan lạnh lùng như xương giá trong mùa đông rét đậm, trong mắt ông không có một chút độ ấm, người đàn bà hạ như xương này chưa bao giờ được ông coi như người một nhà. Ông nói tiểu ái thanh ti mày cũng giỏi thật giỏi lắm. Thành công đem tất cả mọi người thành kẻ ngu, đùa bỡn mọi người 40 năm. Anh Lan, ý anh là tiểu ái là do em là em giết sao? Em đúng là em không thích Yến Thanh Ti, cũng từng nói xấu nó trước mặt chúng nhưng mà chẳng qua em không thích nó mà thôi, sao em có thể làm gì tiểu ái được? Lúc xảy ra chuyện của tiểu ái em mới có 10 tuổi, dù em muốn cũng không làm được gì. Hạ An Lan cười, một nụ cười âm lãnh. Đúng vậy, 10 tuổi, tất cả mọi người đều không nghĩ một đứa trẻ 10 tuổi có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Dù phu nhân liên tục lắc đầu liên tục anh Lan em không có. Hạ An Lan chậm rãi nói, ngay từ lần đầu tiên. Dù phu nhân sửng sốt, Hạ An Lan, lúc cô được ba tôi mang về từ cô Nhi Viện từ lần đầu tiên thấy cô tôi đã không thích cô thậm chí rất chán ghét bởi vì cái tôi thấy trên người cô đều là tối tăm, giả dối. Trường 1101 anh sẽ cho em một gia đình. Loại người như cô thật không đáng để tôi nhìn đến. Dù phu nhân run lên.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 Hạ An Lan, anh sẽ phải hối hận. Hạ An Lan ra ngoài liền dặn dò hai người ngoài cửa trông coi kỹ hạ như xương, giám sát bà ta 24 giờ. Từ sau khi tìm được Yến Thanh Ti, ông đã cho điều tra lại nguyên nhân cái chết của tiểu ái. Tuy rất khó để tra ra nguyên nhân cái chết năm ấy, nhưng dựa vào việc Thanh Ti đã mấy lần bị ám hại thì có thể kết luận người muốn giết con bé có lẽ cũng chính là người đã hại chết tiểu ái. Hắn sợ ông sẽ tra ra nguyên nhân cái chết của tiểu ái.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 Đói rồi đúng không, anh bảo người mang đồ ăn lên nhé. Yến Thanh Ti không nói gì, cô ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, bầu trời âm u như muốn mưa. Yến Thanh Ti khẽ nói, nói cho cùng, cũng chẳng phải là nhà của em. Nhạc Thính Phong biết cô đang nói gì, anh ôm chặt lấy cô, anh sẽ cho em một ngôi nhà thuộc về chính chúng ta. Yến Thanh Ti cười, sổ đỏ sẽ ghi tên mình em thôi chứ.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 Lúc ăn Yến Thanh Thi có lứt điện thoại cô thấy trên WeChat báo rất nhiều tin nhắn chưa đọc ngoài Quý Miên và chị Mạch ra, lãnh nhiên Cận tuyết Sơ thậm chí cả tần cảnh chi Tống Thanh Ngạn cũng đều gửi tin nhắn chúc mừng, ngay đến cả diệp Thiều Quang cũng có lòng tốt hỏi Han một câu. Yến Thanh Thi cười, được rồi, vừa tỉnh dậy mà thấy trời đất như thay đổi hết cả. Trên Weibo Yến Thanh Thi vẫn là người được quan tâm nhất chỉ có điều tin ghim ở đầu lại là tin chị Mạch tới tòa án. Vì hơn 7 giờ sáng nay, chị Mạch chạy tới tòa án, đợi sau khi tòa án mở cửa làm việc, chị là người đầu tiên xông vào kiện hết một loạt chủ nhân Weibo lớn bé. toàn án cũng đã thụ lý, hơn nữa trên Weibo chính thức còn nói, sẽ nhanh mở phiên tòa. Lúc chị Mạch tới tòa, rất nhiều báo chí truyền thông đã bắt đầu rục rịch chạy tới cửa tòa án, đợi chị Mạch ra liền lao tới phỏng vấn chị. Yến Thanh Thi vừa ăn vừa xem clip phỏng vấn chị Mạch.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 Được biết rồi, phía dưới, fan của Yến Thanh Ti lại làm dùm bang lên, sau khi cô đóng tiêu phòng điện cũng đã thu thêm được một lượng fan khá lớn, trên Weibo tất cả các hot trend gần như đều bị fan của cô công chiếm. Họ nghiêm khắc yêu cầu đòi bên phía quản lý Weibo phải tiến hành xử lý đóng lại những ID tung tin đồn nhảm này. Sự việc đã đến mức này, dư luận cũng đứng về phía cô, trừ khi tung ra được tin gì mới còn không bên phía Yến Thanh Ti nhất định sẽ thắng. Nhạc Thính Phong cầm lấy điện thoại của Yến Thanh Ti, boss ăn cho tử tế đi. Yến Thanh Ti gật đầu, được ăn đây. Đã tra ra là ai mua chuộc đám người đó chưa? Nhạc Thính Phong cắp thức ăn cho Yến Thanh Ti, là bên phía Diệp Kiến Công ra tay. Anh đã bàn bạc với Diệp Thiều Quang rồi, chắc lão ta phản kích mà không mang tới hậu quả đấy. Yến Thanh Ti cắn đũa, Diệp Kiến Công nói vậy cũng không lạ. Vậy có nghĩa là do ý của Hạ như xương sao? Nhạc Thính Phong gật đầu, chắc thế.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 Thấy chưa, không chịu được nữa, kêu cứu rồi kìa. xịt biết ngay mà chỉ làm bộ thôi. Một trong hai người nói với hạ như xương, đừng hết nữa, máu chỉ chiếm một phần cơ thể thôi, bà mới chảy có bao nhiêu đâu, cứ thêm 400cc nữa đi. Hạ như xương hận không thể xé xác hai tên này ra, chảy thêm 400cc nữa bà ta thật sự sẽ chết mất. Ý thức của bà ta ngày càng mơ hồ, bà ta cố chống đỡ, nói tôi tôi phải gặp hạ lão ra. Gọi ai giờ cũng vô dụng thôi, chúng tôi chỉ nghe theo lời lão đại. Có điều, một lát sau, hạ lão ra lên nhì nhả như xương, thần tình phức tạp, gương mặt già nua tỏ ra lạc lõng, bi thương. Lúc này, ông cảm thấy ăn năn vô cùng, ông không nên đối xử với Yến Thanh Ti như vậy, càng không nên vì vài ba câu của người khác mà hoài nghi cô.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 Đưa tới bệnh viện đi còn muốn cứu hay không thì để An Lan quyết định. Hai người nhìn Hạ Như Sương ước chừng chỗ máu chảy ra từ người bà ta cũng tương đối rồi mới đưa tới bệnh viện. Yến Thanh Ti ở viện trông thấy Hạ Như Sương đã rơi vào hôn mê cô cười lạnh. Rõ ràng là khổ nhục kế cô sẽ không cho Hạ Như Sương bất cứ cơ hội nào vùng lên nữa đâu. Ngự trì bảo người trông coi bà ta, đợi sau khi Hạ Như Sương bị chóng, bác sĩ mới vào cứu.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 Bà ta mừng như điên, người bà ta đợi chính là Hạ lão gia, bà ta biết ông sẽ không thờ ơ với mình. Giây phút Hạ Như Sương thấy Hạ lão gia, mắt bà ta đỏ lên, nước mắt rơi lã chã. Mặt bà ta tái nhợt người như tờ giấy, bộ dạng thê thảm như phải nếm trải nỗi tủi nhục gì lớn lao lắm, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sẽ xót xa thương cảm. Hạ Như Sương mở miệng gọi chú, giọng bà ta hoàn đặc phối hợp với bộ dạng của lúc này trông càng thê lương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 Hạ lão ra gật đầu, An Lan nói cái chết của tiểu ái vào 17 năm trước có manh mối lớn, sắp tìm ra kẻ đứng sau rồi. Vụ hỏa hoạn lúc 5 tuổi thì đã không có manh mối gì nữa, nhưng manh mối 17 năm trước thì vẫn chưa bị xóa sạch. Hạ như xương sừng sốt, mặt bà ta tái mét, lúc này tất nhiên không thể thấy chút huyết sắc nào nữa. Bà ta hỏi chuyện này chuyện này là thật sao? Có lẽ vậy, chú có hỏi nhưng nó cũng không nói tường tận cho chú biết, bảo không muốn chú nghe xong lại đau lòng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 Tại một căn phòng khác, Yến Thanh Ti nhìn camera, cười nói, "Thật không ngờ, khả năng diễn xuất của ông ngoại lại tốt thế." Chương 1110, ít nhất ông còn có thể làm chút gì đó cho con. Nhạc Thính Phong ôm vai cô, "Em đoán xem bà ta đã tin chưa?" Hạ Như Sương đã không giấu nổi ánh mắt sốt sắng của mình nữa rồi, Yến Thanh Ti dựa ra sau, nói, "Bà ta không thể không tin." Giờ ông ngoại là con đường duy nhất để bà ta có thể tiếp xúc với bên ngoài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 Yến Thanh Ti tỉ mỉ quan sát mọi thay đổi trên gương mặt Hạ Như Sương, cô bảo ngự chỉ lắp một lỗ camera trong phòng bệnh của bà ta cô muốn khi Hạ Như Sương tiếp tục thúc đẩy chuyện này cô phải nhanh chóng giết chết bà ta một cách quang minh chính đại. Hạ lão ra từ phòng bệnh đi ra, vội vàng đi tìm Yến Thanh Ti. Thanh Ti còn thấy ông nói vậy có được không? Yến Thanh Ti gật đầu, những lời ông nói rất hay. Vậy còn chuyện gì cần ông làm nữa không?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 ít nhất ông còn có thể vì con mà làm chút gì đó, con cũng đừng nói cảm ơn với ông nữa. Hạ lão gia nói xong, lắc đầu rời đi. Ông không hỏi Yến Thanh Ti tại sao lại bảo ông nói những lời này. Hiện tại ông cũng ngày càng ý thức mãnh liệt được rằng Hạ như xương tuyệt đối không sạch sẽ, nếu không tại sao tất cả mọi người đều nghi ngờ bà ta? Có lẽ thật sự chỉ có mình ông hồ đồ, chỉ có mình ông bị Hạ như xương lừa được đến tận bây giờ. Yến Thanh Ti nhìn bóng lưng Hạ lão gia, lưng ông hơi gù, ông thật sự đã rất già rồi.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 Lo lắng duy nhất khi cô nhìn thấy hạ như xương đó chính là mình không khống chế được mà đánh chết bà ta. Hạ như xương bị yến thanh ti đá cho nằm bò ra, mặt của bà ta dán trên nền đất ngọn lửa giận dữ vì khuất nhục thù hận trong lòng bà ta bùng lên cháy rừng rực nhưng ngoài sự hận thù còn có cả sự đắc ý bởi vì điều đó càng chứng minh rằng bà ta đã thành công. Hạ lão gia bảo hạ an lan thả bà ta ra, việc này đã kích lên cơn giận của yến thanh ti. Sau này, bà ta ở trước mặt hạ lão gia chỉ cần thêm mắm dặm muối là có thể khiến quan hệ của hai người càng xấu đi, khiến hạ lão gia càng coi thường Yến Thanh Ti hơn. Chỉ cần không phải ai trong nhà họ hạ cũng yêu thương cưng chiều Yến Thanh Ti như bảo bối nữa thì cô ta còn có thể đắc ý được bao lâu. Hạ như xương mở miệng, giọng nói run rẩy Thanh Ti bác biết cháu vẫn còn hận bác vì chuyện những tấm ảnh, nhưng chuyện đó thật sự không phải là do bác làm, bác không không có lý do nào để đối đầu với cháu cả.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 Hạ Như Sương khó khăn ngẩng dậy, thấy Hạ Lão Gia đang hoảng hốt chạy lại, trong lòng bà ta cười lạnh. Yến Thanh Ti, để rồi xem chúng ta ai mới là người cười đến cuối cùng. Hạ Lão Gia chạy đến nơi đã thở hồn hển nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Như Sương, trong lòng ông cảm thấy rất phức tạp, nhưng vẫn làm theo những gì Yến Thanh Ti đã nói với ông, trên mặt đầy phẫn nộ con còn không mau buông ra, đây là bệnh viện. Yến Thanh Ti vẫn không chịu nhấc chân ra, cô hất cằm nếu con không buông ra thì sao?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 Hạ lão gia diễn cứ như thật dáng vẻ lo lắng đó khiến hạ như xương chẳng hề mày may nghi ngờ. Bà ta ân cần hỏi han cô thế nào rồi ạ? Hôm nay có thể tỉnh lại được không ạ? Bà ta biết trong lòng hạ lão gia không có ai quan trọng bằng hạ lão thái. Tuy rằng bây giờ ông đã kiên quyết đuổi Yến Thanh Ti đi, nhưng nếu như đến lúc đó hạ lão thái không đồng ý thì chẳng ai có thể động vào cô ta được. Nói cho cùng hạ lão thái mới là mấu chốt.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 Hạ Như Sương vội vã hỏi, "Chú ơi, con muốn đến thăm cô có được không ạ? Con rất lo lắng cho cô, muốn biết tình hình của cô như thế nào rồi." Hạ lão gia do dự một lát rồi nói, "Chuyện này để tính sau đi vậy, giờ này chắc Thanh Ti đang ở đó, nhỡ mà nó lại đánh con nữa thì không hay. Đợi tối đến, con bé quay về khách sạn rồi con hẵng đến." Hạ Như Sương gật đầu, "Được ạ." Hạ lão gia chắp tay sau lưng đi rồi, Hạ Như Sương nhìn theo bóng ông khuất xa.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 Đây chính là tóc của Yến Thanh Ti, lúc nãy khi Thanh Ti cúi xuống nói chuyện, bà ta đã nhanh tay giật lấy một sợi. Nụ cười trên mặt hạ như Sương dần dần biến đổi, sự lạnh lùng tàn độc trên khóe môi khiến gương mặt trắng sáng của bà ta nhìn vào trông cực kỳ quỷ dị. Nhạc thính phong vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát nhìn thấy trong tay hạ như Sương có thứ gì đó nhưng anh không nhìn rõ đó là cái gì, anh nói thứ mà bà ta đang nắm trong tay là. Yến Thanh Ti thản nhiên nói tóc, tóc, tóc của em.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 Đằng sau lưng cô, hạ như sương ngồi bệt trên mặt đất gương mặt của bà ta bị Yến Thanh Ti đánh cho sương vù, môi rách ra chảy máu, trong họng là vị thanh mặn của máu. Hạ như sương xoa khuôn mặt bỏng rát trong mắt toát lên sự oán độc, vẻ mặt đã rúng gió đến mức đáng sợ. Bà ta âm thầm thề Yến Thanh Ti, mày cứ đợi đấy cho tao sự sỉ nhục mày gây ra cho tao, tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp bội. Tao có thể giết chết mẹ mày thì cũng có thể khiến mày chết không chỗ trôn thay. Trường 1116, bà đã nên chết từ sớm rồi, tại sao vẫn còn sống chứ? Đánh hạ như xương xong, nhạc thính phong hỏi Yến Thanh Ti tâm trạng thế nào rồi? Thoải mái hơn chưa? Yến Thanh Ti lắc đầu chẳng khác gì. Cái mà cô muốn chẳng phải chỉ là đánh cho bà ta mấy cái cô muốn bà ta phải chết cơ. Yến Thanh Ti ngẩng mặt lên nói, trong lòng em vẫn đang khó hiểu năm đó, hạ như xương đã làm như thế nào? Chắc chắn là Diệp Kiến không biết.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 Trong phòng không có ai khác chỉ có một bóng đèn tỏa ánh sáng mờ mờ thiết bị điện tim trên đầu giường vẫn chạy liên tục nhịp tim vẫn lên xuống đều đặn trên mặt hạ lão thái đeo mặt nạ dưỡng khí hô hấp không được ổn định lắm. Hạ như xương dần dần bước đến bên giường, bà ta nheo mắt nhìn nhìn. Ánh sáng quá mờ căn bản là không nhìn kỹ được gương mặt của hạ lão thái chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người.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 Còn về nhà họ hạ, anh An Lan tất cả tôi có thể tiếp nhận thay bà, không cần phiền tới bà nữa đâu. Hạ như sương thấp giọng cười nói, đi chết đi, bà già. Con rào lạnh lẽo vung lên, đâm mạnh về phía lão thái thái đang nằm trên giường, độc ác ngoan tuyệt không hề do dự một chút nào. Khi con rào chỉ cách hạ lão thái khoảng 20cm, đột nhiên đoàng một tiếng, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết con rào trong tay hạ như sương rơi xuống đất.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 Đây là lầu bốn đấy, nhảy xuống chắc không chết đâu, có cần tôi mở cửa sổ giúp cho bà nhảy thử không? Trường 1118, đúng thế, đang đùa với bà đấy. Cánh tay của hạ như xương chảy máu ròng ròng, mồ hôi đọng thành từng giọt trên chán, bà ta đã không phân biệt nổi là đang đau hay đang sợ ứa rồi. Yến Thanh Ti nhảy xuống giường, không người nhặt con dao gọt hoa quả lên, cười nói, ái trà thật ra tôi cũng không ngờ được là bà sẽ đến đây thật đâu, tôi phải cảm ơn sự phối hợp của bà mới được.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 Cô dùng hết tất cả bản lĩnh tính toán người khác ra để đối phó với du phu nhân, cố ý để du phu nhân nghe được tin tức từ chỗ của hạ lão gia, khiến bà ta tin tưởng, để bà ta cảm thấy sốt ruột, không thể chần trừ thêm được nữa, để bà ta có cảm giác bức bách nếu không làm gì đó thì bà ta thực sự xong đời ép bà ta bí quá hóa liều phải ra tay. Hiển nhiên là cô đã thắng, hạ như xương bây giờ mới hiểu ra. Từ lúc hạ lão gia bắt đầu đến gặp bà ta thì cũng chính là lúc cái bẫy của Yến Thanh Ti được giăng ra, khiến bà ta lơi lòng cảnh giác rơi vào cái bẫy đã sắp sẵn. Bà ta tính đi tính lại cho rằng mình có thể khống chế hạ lão gia lại không ngờ được rằng bà ta đã sớm bị dẫn vào chồng. Lần này bà ta đã hoàn toàn xong rồi. Trường 1119, bà còn cái gì mà đòi đấu với tôi? Bà ta hận thù nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti tao quả nhiên đã coi thường mày. Bà ta đã coi nhẹ Yến Thanh Ti tự tin quá đáng vào bản thân, đặt quá nhiều kỳ vọng vào hạ lão gia. Bà ta cho rằng bản thân mình cho dù gặp phải cái gì cũng có thể gặp giữ hóa lành. Nhưng không ngờ được lại thua trên tay một con danh con mới hơn 20 tuổi Yến Thanh Ti còn nguy hiểm, độc ác hơn những gì bà ta đã nghĩ. Yến Thanh Ti châm chọc đương nhiên là bà đã coi thường tôi rồi. Từ năm 8 tuổi tôi bắt đầu sống dưới bàn tay của Diệp Linh Chi có thể sống tới giờ đương nhiên tôi đâu phải là kẻ nông cạn.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 Trong đám người làm của nhà họ Hà có người của Hạ Như Sương, sau khi bà ta bị giam lỏng sẽ thông qua người đưa cơm, hạ thuốc vào trong thức ăn của Hạ lão thái, nhưng ngay sau đó đã bị Hạ An Lan phát hiện ra, ông liền đổi thành một loại thuốc khác khiến Hạ lão thái hôn mê chẳng qua chỉ vì thức đêm nhiều nên mệt quá mới ngất đi thôi. Trước đó, Yến Thanh Ti không biết lần trước cô chạy đến bệnh viện nói đến chuyện Hạ lão thái ngất đi nhất định là do có người động tay động chân, Hạ An Lan mới nói cho cô biết.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 Nhưng sao bà ta không động não mà nghĩ một chút bà ta chỉ là một đứa trẻ được bọn họ nhận nuôi mà thôi, làm sao có thể sánh bằng bạn già đã sớm tối bên ông suốt nửa thế kỷ. Bà ta mốt giết vợ của ông, vậy ông dựa vào cái gì để thương hại bà ta? Còn cả tiểu ái của ông nữa, con gái ruột của ông. Ông thật sự hối hận tất cả những tai họa này đều do ông rước về. hạ lão gia cảm giác ngực mình đau nhói, trước mắt bỗng tối sầm lại sau đó ông liền ngã xuống. Vệ sĩ nhìn thấy tình huống không ổn, vội vã lao lên đỡ lấy ông. Lão tiên sinh, lão tiên sinh, nhạc thính phong là người đều tiên chạy ra, anh nhìn thấy hạ lão ra hôn mê, vội vàng nói, mau gọi bác sĩ, đưa tới phòng cấp cứu. Yến Thanh Ti vội vàng đẩy hạ lão thái đi ra, sắc mặt cô tái nhợt có chút luống cuống, còn có phải nên dùng cách nhẹ nhàng hơn để ông ngoại nhìn ra sự thật không? Hạ lão thái vỗ vỗ cánh tay Yến Thanh Ti, không trách con.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 Dù phu nhân còn cất dấu không ít bí mật cô phải moi ra cho bằng hết. Được, nhạc thính phong rời đi. Yến Thanh Ti cho người mang tới một chiếc chăn mỏng, cô đắp lên đùi hạ lão thái, đột nhiên nhớ tới một chuyện liền đưa tay ra, nói, bà ngoại nhìn nè. Hạ lão thái nhìn thấy ngon áp út tay phải của Yến Thanh Ti mang một chiếc nhẫn kim cương. Dưới ánh đèn, viên kim cương ánh ra những tia sáng chói mắt bà sửng sốt một chút, đây là. Trường 1122, ông đây thiếu tiền sao.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 giấy đăng ký con không mang theo, ngày mai mang đi cho bà ngoại xem. Hạ lão thái xoa đầu yến thanh ti, gật đầu liên tục tốt tốt. nhạc phu nhân bưng nước ấm tới, nghe được đối thoại của hai người thì cười nói, gì uyển gì sắp được bế chắt rồi. Hạ lão thái gật đầu, đúng thế. bà hỏi thanh ti với thính phong đã đăng ký rồi, vậy con với an lan thì định lúc nào vậy? Phó.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 Hồ hấp nhạc thính phong càng trở nên nặng nề, bà chủ yên tâm, khỏe mạnh vô cùng, có thể tùy ý sử dụng. Yến Thanh Ti sờ đến vị trí trái tim của nhạc thính phong thì hơi dừng lại, nói từ lúc 8 tuổi đến giờ em chỉ thích hai thứ, đầu tiên là sự nghiệp của em, thứ hai là anh. Hồ hấp của nhạc thính phong từ từ ổn định lại, để cầm đè lên đỉnh đầu Yến Thanh Ti cưng chiều nói, xem ra anh đúng là một món đồ tốt. Trường 1126, đây là lãnh địa của bà chủ, cứ tùy tiện dò xét đi.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 Nhạc chiếc nhẫn này lấy được không? Diệp Thiều Quang trợn mắt người chưa vợ không có cách nào giúp cậu. Nhạc ngày khác tôi khuyên vợ tôi, để cô ấy nói chuyện với quý miên miên. Diệp nhớ đó, để về Diệp gia lấy cho cậu. Nhạc tôi thay mặt vợ tôi cảm ơn anh, khóe miệng Diệp Thiều Quang co rút còn kích đều anh sao. Anh gửi lại một chữ cút, nhạc thính phong nhìn chằm chằm cái nhẫn bạc kia trong đầu lại nghĩ đến những gì Diệp Thiều Quang vừa nói.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 Bởi vì trong nhà ánh sáng rất tối, hình chụp không được rõ ràng lắm nhưng vẫn thấy rõ người. Trong ảnh lộ ra nửa gương mặt của Yến Thanh Ti cầm của Nhạc Thính Phong, sau đó anh đăng nhập bằng tài khoản Weibo của Yến Thanh Ti, rồi đăng hình lên. dạng sáng lúc 3-4 giờ, vẫn có người còn thức sau khi anh đăng hình lên thì phía dưới có rất nhiều bình luận. Thăng thức ăn cho chó cũng quá lạnh lẽo qua loa quá tàn nhẫn thăng. Thăng cảm giác nữ thần có thể xuất bản sách 108 cách phát thức ăn cho chó thăng thăng chẳng lẽ chỉ có một mình tôi phát hiện ra nữ thần đang ngủ vậy ai là người đang quây bua thăng thăng chẳng lẽ chỉ mình tôi cảm thấy cái cầm lộ ra kia rất hấp dẫn sao thăng diệp thiều quang tán gẫu với nhạc thính phong xong sau một lát mà nội tâm vẫn còn chưa bình ổn lại được nhạc thính phong đã đem yến thanh ti giải quyết xong ngay cả cưới cũng cưới rồi cái này không khoa học một chút nào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 Mau tới đi, Diệp Thiều Quang cảm thấy ác ý tỏa ra trên người Quý Miên Miên, anh nghiêm túc nói, anh vẫn đang là bệnh nhân, hình như không nên làm loại vận động tiêu hao thể lực này. Diệp Thiều Quang được Hạ Lan Phương Nhiên móc từ trong trại tạm giam ra với lý do là đi chữa bệnh. Quý Miên Miên vỗ ngực một cái, không cần anh, mình tôi tới là được. Diệp Thiều Quang a a, hạnh phúc tới quá đột một, liệu có thể đập chết anh hay không? Trời còn chưa sáng, Nhạc phu nhân bị lạnh mà tỉnh. Bà mới mở mắt ra thì thấy mình không đắp chăn, quần áo cũng chưa thay, giày cũng không cởi, hai cái chân vẫn buông thõng ở bên giường hình như đang sưng phù lên. Nhạc phu nhân hát hơi một cái, nhanh chóng cởi giày ra chùm chăn lên, qua một lúc nhiệt độ mới ấm áp lên. Bà xoa xoa mũi, đừng nói bị cảm nha. Bên ngoài giường như trời vẫn còn đang mưa, bà nghe tiếng mưa rơi chợt nhớ tới giấc mơ vừa nãy.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 Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ lưng cô chờ cô ngủ say một lần nữa rồi mới rời đi trước khi đi còn đắp kín chăn cho cô. Trở lại phòng bệnh, Hạ Lão Ghia cùng Hạ Lão Thái đều đã tỉnh, hai người đang nói chuyện, ông ngoại, bà ngoại, hai người đều dậy rồi. Thân thể thế nào ạ? Còn đã báo cho y tá rồi, bác sĩ rất nhanh sẽ tới, hai người rửa mặt ăn chút đồ ạ. Hạ Lão ra xua tay, không sao đều ổn, đều ổn. Ông lặp lại hai lần từ đều ổn, điều này có ý gì thì chỉ có mình ông biết.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 Du dực nói ra một địa chỉ, Yến Thanh Ti vén chăn xuống giường, tìm nhạc thính phong rồi nhanh chóng ra ngoài tìm Du dực. Không hiểu vì sao mỗi lần gặp được ông, trong lòng cô lại cảm thấy rất chua xót. Ông gầy hơn, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ giờ ngập tơ máu. Du dực đưa cho Yến Thanh Ti một cái chìa khóa xe. Hai người chú đưa đến cho con đều đang ở trong chiếc xe ngoài cửa con đưa về, làm họ tỉnh dậy rồi cứ hỏi chuyện gì họ cũng sẽ khai hết. Vâng, chú cần phải gặp riêng hạ như Sương.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 Yến Thanh Ti nói, tối nay hoặc tối mai con sẽ sắp xếp thời gian cho chú, thời gian cụ thể thế nào, đợi con xếp xong xuôi con sẽ gửi tin nhắn tới lúc đó chú có thể tới. Được, Yến Thanh Ti, vậy bọn con đi đây. Đi đi, Yến Thanh Ti đứng dậy, Nhạc Thính Phong ôm vai cô cầm chiếc chìa khóa du dực đưa cho rồi rời khỏi đó. Du dực không tiễn họ, ông ngồi xuống cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Yến Thanh Ti liếc nhìn ông lần cuối, bóng dáng ông cô độc đến nỗi khiến người khác thấy lo âu.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 Hạ An Lan, không cần khách khí. Nhạc phu nhân nhến răng, bà không hề khách khí nhé, không thấy bà đang mỉa mai à. Khóe miệng Hạ An Lan nhếch lên. Vệ tới viện Yến Thanh Thi bảo ngự chỉ đưa hai người tới, bảo họ vác người đi. Nhưng sau khi mở cốt xe ra thấy hai người đang bị trói như bánh trưng, cô giật mình thốt lên Yến Minh Châu. Cô ngàn vạn lần không ngờ tới, người mà du dực đưa tới lại có cô ta. Yến Minh Châu gầy chỉ còn da bọc xương.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 Yến Thanh Ti không đưa tay ra đỡ cô ta cô nghiêng người để thủ hạ của ngự trì bế cô ta từ trong cốp xe ra. Yến Thanh Ti nhìn đống dây thừng trên người Yến Minh Châu, cô nói cởi chói cho cô ta đi. Hai người trần trừ một hồi, nhưng thấy bộ dạng gầy dơ xương của Yến Minh Châu, cũng nghĩ với cái thân thể này chắc cũng không thể chạy nổi đâu nhỉ. Hai người cởi chói cho Yến Minh Châu, cô ta động động cánh tay, nói một tiếng cảm ơn.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 ban nãy khi Ngự Trì vừa nghe hắn suýt chút nữa thì giết chết Yến Thanh Ti dưới nước liền nhịn không được xông tới đập hắn một trận. Ngự Trì vẫn còn vướng mắc trong lòng, khi ấy anh ta chịu trách nhiệm về việc tra ra hung thủ dưới nước nhưng vẫn mãi không bắt được người, điều này khiến anh ta nghi ngờ về năng lực của chính mình. Cuối cùng hôm nay cũng thấy được người này, tất nhiên là phải đánh cho hà giận rồi. Yến Thanh Ti ngồi xuống, hỏi tên Trường Vĩ, Yến Thanh Ti anh biết tôi chứ? Biết, có biết tôi bắt anh làm gì không?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 Bọn họ trả trước 200 vạn, đợi sau khi hoàn thành được việc sẽ trả thêm 300 vạn, tổng cộng là 500 vạn, khi đó Trương Vĩ vì quá thiếu tiền nên chó cùng rứt sầu. Đối phương cho hắn lịch trình quay phim của Yến Thanh Ti, hắn thấy hôm ấy cô có một cảnh quay dưới nước nên đã mai phục sẵn dưới nước, sau đó không hoàn thành được nhiệm vụ nên đành bỏ chạy. Có điều tuy là hắn chạy thoát nhưng đã bị mù một bên mắt, không những phải trốn khỏi người bên Hạ An Lan phái ra còn phải trốn sự truy sát của chủ thuê.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 Không còn gì để hỏi nữa Yến Thanh Ti đứng dậy. Lát nữa đưa tới trước mặt hạ như xương, để hắn gặp kẻ đã thuê hắn làm việc. Ngự trì gật đầu, hắn hỏi Trương Vĩ, ngươi bị bắt thế nào? Trương Vĩ nhớ tới du dực hắn rôn lên chuyện này. Yến Thanh Ti cười nói, anh hỏi hắn không bằng hỏi tôi đưa hắn về từ tay ai còn hơn. Tiểu thư cô sẽ nói sao? Yến Thanh Ti nhún vai tất nhiên là không rồi. Ngự trì...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 Yến Minh Châu đã biết cha mẹ cô ta chết dưới tay Diệp Kiến Công tất nhiên sẽ không còn tôn trọng ông ta như trước đây nữa. Khi ấy tôi không được cao, đứng sau bụi hoa tôi nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Yến Thanh Ti hỏi, họ đã nói gì? Yến Minh Châu nghĩ lại rồi kể hết với Yến Thanh Ti những gì họ nói. Chắc chắn là cô ta chứ. Chắc chắn tôi đã thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta ảnh cô cũng đã xem rồi đấy. Quả thật giống y hệt nắm bắt thời gian đi tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu.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 Trường Vĩ nói, một tháng trước tâm phúc của bà là Hầu Thụy tường tìm tôi, hứa sẽ cho tôi 500 vạn, bảo tôi giết Yến Thanh ti tôi không hoàn thành được nên sau đó bà lại phái người truy bắt tôi hỏng giết người diệt khẩu. Tôi theo dõi Hầu Thụy Thường, thấy bà và hắn rất nhiều lần ở cùng với nhau. Hạ như xương, nói nghe như thật, bằng chứng đâu? Yến Thanh ti cười nhạo, tôi không cần phải có bằng chứng, như thế là đủ rồi. Trường 1141, mỗi ngày cho bà một nhát, sướng không?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 Yến Thanh Ti biết Hạ Như Sương chắc chắn sẽ trả lời như vậy, cô bật cười ha ha, tùy bà thôi, dù sao đối với tôi mà nói, chỉ cần biết được chân tướng sự việc thì bà có thừa nhận hay không cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng mà nếu đúng như những gì tôi nói vừa nãy tôi sẽ khiến bà cảm thấy được sống thật là tuyệt vời. Yến Thanh Ti bước đến trước mặt Hạ Như Sương, tươi cười rực rỡ nói.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 Hay là chú đến đây vì mục đích khác, chứ không phải là để giúp đỡ tôi. Trường 1145, tôi không thể vì chị mà hại tất cả mọi người được. Du giựt lạnh lùng nói, tôi chưa bao giờ muốn giúp đỡ chị cả tôi chỉ không muốn vì chị mà liên lụy cả nhà họ Du. Tôi tôi là chị dâu của chú, chẳng lẽ chú không nên cứu tôi sao? Du giựt châm chọc nói, thứ nhất tôi đến đây không phải là vì cứu chị, là Du khiên xin tôi đến đây xem chị như thế nào.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 Nếu như còn có kẻ khác đứng đằng sau lưng bà ta, đó sẽ là ai? Tính phong tắm xong đi ra, nằm xuống cạnh cô rồi ôm cô vào lòng, vẫn chưa ngủ à? Yến Thanh Ti sầu não nói, không ngủ được. Thật à, ừ, nói xong Yến Thanh Ti chợt cảm thấy có cái gì đó là lạ, ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt là ánh mắt sáng loáng của ai đó, như đang muốn nói, nương nương, mau đến ăn anh đi này. Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười, làm sao mà anh lại u án thế?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 quấn quyết triển miên mấy lượt yến Thanh Tì đã kiệt sức lăn lộn trên giường đúng là việc cần thể lực sự khác biệt giữa nam nữ có thể thấy rõ thông qua chuyện này. Cô mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay lên được nữa, nhạc thính phong nằm bên cạnh vẫn còn treo cô. Thanh Tì bị treo chọc tới phát phiền cô giơ tay đẩy đầu anh ra anh không sợ phóng túng quá độ à. Nhạc thính phong cười ha hà quá độ.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 Nhạc thính phong đứng bên cạnh chậm rãi nói, nhưng lúc mẹ ngủ lại đá hết cả chăn ra, mẹ ho càng lúc nặng kia kia. Nhạc phu nhân kinh ngạc nói, mẹ đá đâu mà đá con đừng có nói linh tinh. Yến Thanh Ti đột nhiên vẫy tay, bác, Hạ An Lan cũng vừa mới đến, ông bước tới chỗ bọn họ đang đứng, ngự chỉ thư ký cùng một đoàn người theo đằng sau. Thanh Ti, các con đến rồi à? Nhạc phu nhân nhìn thấy Hạ An Lan liền thầm mắng một câu, mặt người giả thú, ngồi lì trên xe không chịu xuống.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 Nhạc phu nhân nhìn thấy vẻ mặt sám xịt của ông liền dùng mình, tôi tự đi được mà thật sự không cần phiền đến ông đâu. Hạ An Lan, Ngựa Trì. Ngựa Trì sải chân bước lên phía trước đứng trước xe nói, phu nhân, xin mời xuống xe. Cái dáng người cao 1m9 đó của Ngựa Trì quả thật như một ngọn núi lớn chắn trước xe, lệ khí tản mắt ra xung quanh người, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm nhạc phu nhân khiến bà cảm thấy sợ hãi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 Yến Thanh Ti đột nhiên nhớ ra một người, liền hỏi cô ta cô có biết Yến Như Kha bây giờ đang ở đâu không? Yến Minh Châu lắc đầu, không biết. Hẹn thôi, không nói câu hẹn gặp lại thì hơn. Cô đi đi, Yến Minh Châu cầm lấy thẻ căn cước đi ra khỏi tòa nhà nội trú của bệnh viện. Lúc này bầu trời đang tràn ngập ánh nắng, cô ta nheo mắt lại nhìn ánh mặt trời của ngày thu chói chang, nở một nụ cười sạch sẽ nhất trong cuộc đời này của cô ta. Yến Minh Châu đi rồi, sự thống khổ của Hạ Như Sương vẫn còn tiếp tục.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 Đột nhiên cửa sổ bị ai đó mở ra từ phía ngoài, Du Dực nhảy vào trong đêm tối giường như Du Phu Nhân nhìn thấy cứu tinh. Bà ta run rẩy nói, Du Dực mau cứu tôi, mau cứu tôi, chú muốn gì tôi cũng có thể cho chú. Du Dực cười lạnh tôi muốn cái mạng của bà đấy, bà có cho không? Trường 1150 yên tâm, tôi giết người rất nhanh. Giọng nói của Du Dực lạnh lẽo thấu xương âm cuối cùng bị gió nuốt mất hạ như xương cảm thấy nỗi sợ hãi ập đến phủ trục lên người bà ta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 Tôi vốn dĩ không muốn đến đây thêm một lần nào nữa nhưng mà bắt giờ nhà họ Du đã bị đẩy lên đoạn đầu đầy, đau đã kề trên cổ cho nên đừng có trách tôi, có trách thì hãy trách bản thân tại sao lại làm ra những việc ác độc đó đi. hạ như xưa nghe Du Dực nói như vậy là hiểu Du Dực để giết bà ta. Bà ta cũng bất chấp cơn đau đớn, lùi về phía sau, chú thật sự muốn giết tôi. Du Dực cười cười, bà yên tâm đi, tôi giết người rất nhanh thôi, căn bản là không cảm giác được đau đâu.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 Bà chết rồi, có khi Hạ An Lan còn nguê giận đôi chút mà chừa cho nhà họ du một con đường sống. Chúng tôi không giữ được bà nữa rồi, yên tâm đi, tôi giết người nhanh lắm, bà sẽ không cảm thấy đau đâu. Trường 1151, nếu dám lừa tôi thì bà ở đó mà chờ chết đi. Dù phu nhân cảm nhận được sát khí đang ủn ủn kéo tới, từ từ tôi không tin, chú lừa tôi. Du dực cười nhạt, nếu bà cho rằng tôi đang lừa bà có thể để bà chết thoải mái một chút, vậy cứ cho là vậy đi, đằng nào bà sống cũng chẳng được bao lâu. Con dao trong tay ông truyền một vòng, nhắm thẳng tới cổ Du phu nhân, Du phu nhân hét lên, chậm đã Du dực chú không được manh động trước tiên cho tôi biết chuyện tôi nhờ Du khiên anh ta đã làm chưa. Du dực khinh thường nói, địa chỉ mà bà đưa là một chỗ bỏ hoang. Hạ như xương, cho dù bà coi tất cả mọi người thành kẻ ngu thì cũng phải kiếm được cái cớ khiến mọi người tin tưởng chứ. Còn nếu không sẽ chỉ khiến mọi người nghĩ bà là một kẻ ngu mà thôi. Hạ như xương cắn môi, làm sao bây giờ? Du Khiên muốn giết bà, bọn họ làm vợ chồng nhiều năm như vậy sao ông ta có thể? Nếu Hạ An Lan thật sự ra tay với Du Gia thì Du Khiên có muốn bảo vệ bà ta cũng phải đạt được sự chấp thuận của trên dưới Du Gia mới được. Nhà càng giàu thì tình thân sẽ càng nhạt chỉ có lợi ích mới là tuyệt đối. Bà ta không trông cậy được vào bất kỳ ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bà ta nên nói thế nào để có thể đả động Du Dực làm sao để ông ta có thể tin tưởng thậm chí cứu bà ta ra. Nội tâm Du Phu Nhân xoay chuyển kịch liệt bà ta đang không ngừng tìm một cái giá thích hợp cho cuộc trao đổi này. Du Dực nhíu mày quan sát sự biến hóa trên mặt hạ như xương. Du Dực giơ con dao lên, nói chị dâu yên nghỉ nhé, thanh minh năm sau tôi sẽ đốt tiền giấy cho chị. Sát khí xông tới khiến du phu nhân sợ run lên bần bật, không kịp suy nghĩ nhiều nữa vội nói, "Du Dực, dư Dực chú nghe tôi nói lần cuối cùng đi." Trên mặt du Dực vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, "Tôi không có thời gian rông dài với bà, bất kể bà nói cái gì cũng không thể sống đến ngày mai, đừng lãng phí miệng lưỡi nữa. Xuống dưới đấy có biến thành quỷ thì đi chớ có đến tìm tôi, đi tìm anh trai tôi ấy." Du phu nhân kinh hoàng, liên tục lui về phía sau, vết thương trên người nứt ra, máu chảy tuá ra mà bà ta cũng không hề phát hiện. Dù dực tôi nói nhanh lắm, chờ tôi nói xong mà chú vẫn muốn giết tôi thì tôi không còn gì để nói. Tôi biết bản lĩnh của chú, chú lợi hại hơn bất cứ ai trong du gia. Nếu chú muốn, chú nhất định có thể cứu tôi ra. Chỉ cần chú cứu tôi thì tôi đảm bảo chú có thể có được toàn bộ du gia trừ chú ra những kẻ khác trong du gia đều là hạng người hèn hạ vô sỉ nhưng ai cũng chiếm được những vị trí béo bở trong công ty duy chỉ có chú là không ngay anh cả chú du khiên cũng kiêng kỵ chú chẳng lẽ chú thật sự cam tâm sao du dực nhíu mày tôi không có hứng thú với du gia nếu tôi muốn còn chờ tới bây giờ sao du phu nhân lập tức nói tôi biết chú không muốn tranh cướp với bọn họ nhưng mà trừ du gia còn còn có tập đoàn niết bàn Con dao trong tay Du Dực khẽ chuyển động ông lộ ra chút vẻ hứng thú tập đoàn Niết Bàn. Ngược lại có chút ý tứ, trong lòng phu nhân hiểu rõ, người như Du Dực nếu không lấy được thành ý đủ nặng thì tuyệt sẽ không bỏ qua cho bà ta, nhưng bà ta không muốn chết ở đây. Bà ta nói, đó là công ty của tôi, giá niêm yết trên thị trường là 10 tỷ USD, cậu thả tôi ra tôi sẽ nhường nó lại cho cậu. Nghe có vẻ không tệ, nhưng mà tôi dựa vào cái gì để tin tưởng bà, không lẽ bà là chủ tịch của Niết Bàn sao? Cậu có mang di động đúng không? Tôi cho cậu một số điện thoại di động, cậu hãy đi tìm người này. hạ như sương nhanh chóng đọc một dãy số ra. du giựt nhét môi cười, ánh mắt hoa đào lóe lên một vẻ hung ác được tôi đồng ý. Nói xong ông lập tức nhảy từ cửa sổ xuống, thanh âm lạnh lẽo như băng vọng lại, tạm thời tha cho bà một mạng, chờ tôi làm rõ sẽ lại tới. Nếu dám lừa tôi thì ngày đó chính là ngày rỗ của bà. Trường 1152, cuộc sống y như ở địa ngục thế này bà chịu đủ rồi. Dù dực vừa đi, hạ như xương tê liệt ngồi trên giường, cuối cùng cũng tránh khỏi một kiếp. Quần áo trên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nỗi sợ khi đứng trước cái chết vẫn lờn vờn trong lòng bà ta chưa tan, cảm giác đau đớn đột nhiên kéo nhau trở về, đau đến nỗi cả người co quắp lại. Vết thương nứt ra, máu thấm ướt băng gạc, hạ như xương đau tới không đến nỗi không dám hô hấp, nhưng vẫn không thể nào ngăn được cảm giác đau đớn đó, loại cuộc sống này bà ta chịu đủ rồi. Hạ Như Sương hiểu rõ cuộc sống giống như địa ngục chỉ mới bắt đầu thôi. Như những gì Yến Thanh Ti nói, chờ đến lúc đem thịt trên người bà ta lóc sạch chỉ còn trơ lại bộ xương trắng thì bà ta mới được chết sao. Bà ta không muốn như vậy, quá đáng sợ. Hạ An Lan hoàn toàn phóng túng Yến Thanh Ti, sờ cô giống y như một con quỷ phát điên, dùng tất cả mọi thủ đoạn hành hạ bà ta. Thật ra Hạ Như Sương biết Yến Thanh Ti cũng không vội vã muốn biết chân tướng làm gì, cái cô muốn chính là hành hạ bà ta cô muốn bà ta sống không bằng chết. Nhưng mà bà ta lại không cam lòng, tại sao bà ta lại phải chết? Hạ Như Sương bây giờ chỉ hy vọng có thể nhanh chóng thoát ra ngoài. Bà ta đem tất cả hy vọng đặt trên người du dực, người này không giống những kẻ khác trong du gia luôn khiến bà có cảm giác sâu không lường được. Nếu vài năm trước Du lão gia đem quyền hành giao cho Du dực thì có lẽ cả gia tộc họ Du đã đi đến một tầm cao mới. Đáng tiếc cây to đón gió càng ưu tú thì càng trở thành cái đinh trong mắt những người khác. Ngay cả Du lão gia cũng đố kỵ với Du dực cho nên đến bây giờ bà ta vẫn không hiểu nổi thực lực chân chính của Du dực. Nỗi lo lắng duy nhất của hạ như xương chính là thực lực chân chính của người này. Tập đoàn Niết Bàn là công ty do một tay bà ta lập nên, là bà ta âm thầm thành lập lúc mới gả tới du ra, đến bây giờ nó đã phát triển vô cùng lớn. Nhưng càng to thì tai họa ngầm càng lớn, bà ta nói với du dực giá trị của công ty đến 10 tỷ USD, thật ra cũng không cao đến như vậy. Những năm trước quả thật công ty kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mấy năm gần đây thị trường không mấy khởi sắc lại cộng thêm cuộc khủng hoảng tài chính mấy năm trước dẫn đến doanh thu không ngừng xuống dốc bà ta cần một khoản tiền vô cùng lớn để bù vào chỗ thiếu hụt của công ty. Cho nên bà ta mới đặc biệt nhớ thương đám đồ hồi môn của Hạ Lão Thái, muốn du hí thừa kế tài sản của Hạ ra. Ngoại trừ châu báu thì trong đám đồ hồi môn còn có rất nhiều đồ cổ và tranh chữ quý hiếm, bán đi chắc chắc sẽ thu được món tiền lớn. Trận bệnh lần này của Hạ Lão Thái khiến tất cả mọi người đều nghĩ bà nhất định không qua khỏi, Hạ Như Sương cũng tính toán, bất kể bệnh tình Hạ Lão Thái có như thế nào thì bà ta cũng sẽ không để bà ấy đứng lên được nữa. Hạ Lão Thái vừa chết, bà ta nhất định có thể ra tay từ phía Hạ Lão gia để đoạt được tất cả đồ hồi môn của bà ấy. Nhưng mà ai có thể ngờ được Hạ An Lan lại tìm được Yến Thanh Ti sự xuất hiện của Yến Thanh Ti làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Hạ Như Sương. Kế hoạch bà ta tính toán suốt mất chục năm bị cô đảo lộn đến long trời lở đất. Hạ Như Sương hận không thể lột da rút gần uống máu Yến Thanh Ti. Hạ Như Sương chỉ sợ yếu do dực điều tra ra tình trạng thật sự của Niết Bàn sẽ quay lại xử lý bà ta. Bà ta cắn răng nghĩ đến những năm qua làm việc luôn cẩn thận về phía công ty cũng không có bất cứ chuyện bê bối nào trong thời gian ngắn như vậy. Du dực nhất định không tra ra được cho dù là người của bộ công thương tới cũng không thể nhanh chóng tra rõ. Hạ như sương nghĩ thế, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Chờ lần sau du dực tới, bà ta nhất định cầu xin du dực đưa bà ta ra ngoài. Trường 1153 thế giới lớn như vậy nhưng lại không có em. Chỉ cần có thể thoát ra, bà ta sẽ lập tức ra nước ngoài có điều trước tiên phải bảo vệ được tính mạng đã. Trong thời gian ngắn không thể trở về nước ít nhất đợi cho đến khi Hạ An Lan từ chức. Hạ như sư nghĩ rất nhiều chuyện, đem trước sau đều tính toán một lần. Bà ta đặt cược tất cả vào du rực hy vọng ông trời vẫn đứng về phía bà ta lần này, giúp đỡ bà ta. Bà ta không thể chết dễ dàng như vậy được. Dù Dực cùng Du gia không thể nào không có mâu thuẫn, ông ta vẫn luôn đứng ở vị trí bị chèn ép, nhất định sẽ không cam lòng, bà ta phải nắm được mâu thuẫn này rồi khích bác ly gián quan hệ của ông ta với Du gia, lôi kéo ông ta về phía mình. Đến Du Khiên còn có thể ra tay với bà ta thì đúng là chẳng tin tưởng được bất cứ ai trên đời này. Ngay tại lúc Hạ Như sương nghĩ cách lôi kéo Du Dực thì ông lại đang nói chuyện với Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cau mày nói, tập đoàn miết bàn, để bác con đi điều tra trước xem nó có lai lịch thế nào. Được, Yến Thanh Ti hỏi, điều tra rõ rồi làm thế nào? Du dực nói, đến lúc đó con nghe chú an bài. Vậy chú định lúc nào đến gặp bà ta tiếp? Du dực nghĩ một chút mới nói, không vội, để bà ta bị hành hạ thêm mấy ngày, hành hạ thân xác không quan trọng, quan trọng phải bào mòn lý trí của bà ta, đến mức bà ta chẳng cần cái gì chỉ mong được sống, mà cơ hội duy nhất của bà ta là chú, đến lúc đó chú muốn biết chuyện gì cũng không thành vấn đề. Du Dực hiện tại chính là cho Du Phu Nhân một chút hy vọng, để bà ta không tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng thời gian càng dài thì nỗi đau trên thân thì sẽ đánh tan lý trí của bà ta. Để cho bà ta không có thời gian suy nghĩ bất cứ cái gì và Du Dực chính là cái phao cứu mạng duy nhất của bà ta có chết bà ta cũng không buông. Du Dực xoa đỉnh đầu Yến Thanh Ti một cái chú về trước con đi nghỉ sớm đi. Yến Thanh Ti gật đầu, vâng. Du Dực xoay người rời đi, bóng lưng thật cao lớn mà lại cô đơn. Yến Thanh Ti đứng yên một hồi, cho đến khi Nhạc Thính Phong cầm lấy bàn tay mình thì cô mới lấy lại tinh thần. Nhạc Thính Phong dắt tay Yến Thanh Ti xuống lầu, đang suy nghĩ cái gì? Đang nghĩ không có gì. Yến Thanh Ti suy nghĩ một chút thì cảm thấy buồn cười, cô lắc đầu một cái, không nói gì. Đi xuống lầu, đập vào mặt là một con gió lạnh, mấy ngày gần đây trời lúc lạnh lúc nóng, Nhạc Thính Phong cởi áo khoác choàng lên Yến Thanh Ti, trời thật lạnh. Yến Thanh Ti gật đầu, đúng thế, rất lạnh. Dù dực lái xe không mục đích chạy trên đường, ánh mắt ông trống rỗng, dường như con đường trước mắt không hề có điểm cuối. Trong lòng ông cũng trống rỗng, giống y như một cái lỗ đen có hút vào bao nhiêu thứ cũng không thể lấp đầy. Thế giới này lớn như vậy, nhưng lại không có em. Dù dực lái xe xuyên qua nửa thành phố cuối cùng lại trở về khách sạn. Mở cửa ông cũng không ngạc nhiên khi có người đang ngồi ở trong phòng. Tách ánh đèn sáng lên, để lộ du khiên đang ngồi ở đó. Du Dực lạnh mặt đi ra ngoài, ông không thân cận với bất kỳ ai trong Du gia nên cũng chẳng muốn khách khí với họ. Du Khiên không nhúc nhích, lạnh giọng hỏi, "Chú đi đâu vậy?" Du Dực ném chìa khóa xe cởi áo khoác, không liên quan đến anh. Khóe miệng Du Khiên co quắp, "Du Dực, chú nói cho anh nghe, mấy ngày nay chú đang bận rộn cái gì?" Chương 1154, người ta đã muốn đánh thì phải dơ mặt ra cho người ta đánh. Du khiến cảm thấy còn chưa đủ bèn nói thêm một câu, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà chú lại làm như không liên quan đến mình, đừng quên chú cũng mang họ Du. Du giật cười mìa một tiếng, cười dày, muốn thay dép đi trong phòng của khách sạn. Có thời gian quản tôi thì thả anh lo mà nghĩ tới chuyện của hạ như sương đi. Mấy ngày trước Du gia bị phát hiện trốn thuế một lô xe ô tô, giờ vẫn đang bị hải quan tạm giữ đấy. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này mấy chuyện như này sẽ càng nhiều. Dù ra trốn thuế vốn là chuyện cơm bữa từ nhiều năm nay. Bởi vì có quan hệ với Hạ Gia nên lãnh đạo Hải Thị nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hai ngày trước lại đột nhiên lại không cho thông qua vụ mua bán của du gia với lý do trốn thuế. Hơn nữa, bất kể thương lượng cái gì cũng không có tác dụng. Người bên cục thuế và lãnh đạo trong thành phố thậm chí còn không muốn gặp người của du gia Điều này ám chỉ cái gì trong lòng ai cũng rõ ràng, người ta đang muốn xử lý họ. Du khiên vì chuyện này mà muốn bạc cả đầu, dĩ nhiên ông ta cũng biết hành động lần này là bắt nguồn từ chuyện của Hạ Như Sương, nhưng thế thì sao? Trống lại Hạ Gia thì có tìm ai cũng vô dụng, chỉ có thể tự dựa vào bản thân trèo chống thôi. Giờ có muốn về Hải Thành cũng không được bởi vì Hạ An Lan ở Dung Thành, Hạ Gia cũng ở Dung Thành, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, chỉ có thể cầu Hạ Gia buông tha cho bọn họ. Đến bây giờ Du khiên mới hiểu rõ cái gì gọi là dân không đấu nổi với quan tiền nhiều đến mấy cũng vô dụng. Nhưng hiện giờ Du Khiên có muốn gặp Hạ An Lan hay gặp hai ông bà nhà họ Hạ Cũng vô ích người ta căn bản không muốn nhìn thấy ông. Du Khiên nghĩ tới đây liền cảm thấy nhức đầu, ông ta tức giận nói, chú còn nói thế được à? Du Gia hiện tại đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thân là một thành viên, chú cũng nên vì Du Gia mà làm chút chuyện đi chứ. Du giựt mỉa mai lúc nãy tôi còn chưa nói hết chuyện làm ăn của Du Gia tôi không hề tham dự vào cũng không cổ phần trong công ty, bất kể phát sinh chuyện gì cũng không liên quan đến tôi. Dù khiên suýt chút nữa thì hộc máu chú, dù dực đi ra ngoài tôi phải nghỉ ngơi, tôi là anh cả của chú, sao chú lại dám nói chuyện với anh mình như vậy. Đi ra ngoài, giọng của dù dực đột nhiên cao lên, đôi mắt phủ đầy tơ máu, lạnh lẽo như băng. Dù khiên sợ đến run lên, anh em bọn họ từ nhỏ đến lớn chẳng ở chung với nhau được bao lâu, nó lại không thân thiết với bất cứ ai, chẳng ai trong nhà có thể quản được nó. Dù dực lạnh lùng nhìn, đừng để tôi nói tới lần thứ ba. Du Khiên cảm thấy vừa khiếp đảm vừa mất mặt chú sao Du gia lại có loại người như chú. Ngày mai, để cha tới nói chuyện với chú. Du Dực không nói câu nào lạnh lùng nhìn ông ta, Du Khiên nghiến răng xoay người đi ra ngoài. Du Dực chậm rãi nói, Du gia muốn qua một kiếp này thì biện pháp duy nhất là hạ như xương phải chết, lau sạch mọi quan hệ với bà ta, chứng minh tất cả những chuyện bà ta làm đều không có bất kỳ quan hệ gì với các người, nếu không ai cũng không trốn thoát trong lòng du khiên run lên chú chú cho rằng mọi người đều ác độc như chú sao tôi với như sương là vợ chồng hơn 30 năm bọn tôi dù dực diễu cợt không cần ở trước mặt tôi nói tình cảm hai người tốt như nào có tốt hay không tốt thì từ các người biết dù sao cũng chẳng liên quan gì với tôi tôi cũng chẳng có trách nhiệm với gì với sự hưng thịnh hay suy bại của adu gia du khiên miến răng phất tay rời đi dầm một tiếng cửa phòng đóng lại Dù giực đi đến quầy ba cầm một chai rượu Volca lên rồi mở nắp rót đầy một ly. Mấy tháng gần đây ông ngủ rất ít, đa phần đều là mất ngủ trắng đêm. Phần 15 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com